các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một xuyên qua t h à n h khỉ thơ nói hôn đ ộ n chưa phân thiên điện loạn mê ngông n mịt mở không người gặp từ khi bàn cổ phá hồng ngông mở từ tư thanh t r ọ c phân biệt che t r ở bầy sinh n g ử a đến nhân phát minh vạn vật đều là thành thiện muốn biết tạo hóa hội nguyên công cần nhìn tây du ký ách chuyện muốn biết cái gì mới là tỉnh nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân sao tới đi t h ầ y du c h i tể h thiên yêu đế hoan nghê n n g ư ờ i kim hà hệ địa cầu vị diện một cái đơn sơ phòng ốc bên trong một thanh niên chính tại máy vi tính phấn đấu không sai thanh niên này chính là nhân vật chính của chúng ta thể thiên nhân vật chính mô bản thính danh thể thiên giới tính nam tuổi tác 22. nghề nghiệp nhà tiểu thuyết dùng hắn tới nói ta thế nhưng là muốn xưng là lớn thần nhân vật yêu thích tiểu thuyết hôn nhân độc thân nguyện vọng tính nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân tề thiên ngay tại máy tính máy tính bên cạnh chờ đợi lo lắng lấy nguyên l a i hôm nay liền là tiểu thuyết của hắn xin thông chi cáo chi kết quả thời gian hắn ngồi trước máy vi tính một mặt lo lắng không ngừng soát t â n website bất chi bất giác mười mấy phút đồng hồ trôi qua website nội dung hay vẫn là đã hình thành thì không thay đổi tí tách tí tách giọt giọt mồ hôi từ tề thiên trên c h á n x a s u ố t đến trên bàn phím tề thiên trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này tràn đầy thất vọng chẳng lẽ giấc ngộng của ta còn chưa bắt đầu liền muốn thất bại rồi lại là mấy phút đồng hồ trôi qua tề thiên cơ hồ tuyệt vọng đột nhiên trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ngài có một cái tin nhắn ngắn tề thiên đột nhiên xứng sở hai tay run nhẹ nhẹ đem hắn lấn mở tác phẩm của ngài tây du chi tề thiên yêu đế đã xét duyệt thông qua có thể chính thức thượng truyền nội dung chúng ta biên tập đem đ ố i ngươi tác phẩm giúp cho chú ý xin tiếp tục cố gắng ha ha ha ta thành công ha ha ha ta thành công tề thiên mừng rỡ như điên gầm rú lấy tề thiên giống lên một tiếng càng là kinh sáng vô số ngọn đèn mơ hồ càng là nghe thấy sắt vách cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng chính đang gọi lấy l ã o bà ta rời giường động đất l ã o bà mặc xong quần áo lại chạy l ã o bà quần áo ngươi mặc đồ ngươi cái người chết còn hỏi những này còn không mau chạy tề thiên cái chán hiện ra từng tia hát tuyến trên mặt lộ ra xấu hổ bất quá nhãn thần bên trong lại là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác h ừ gọi các ngươi mỗi ngày nửa đêm không ngủ được mỗi ngày gọi v ậ y thế nhưng là tề thiên lại không không biết ở địa cầu bên ngoài hàng cổ trong vũ trụ đang có một khối nguyên hình vật thể ngay tại cấp tốc hướng về địa cầu bay tới kim hà hệ trên địa cầu cái quốc gia đều vang lên khẩn cấp cảnh báo báo cáo hán đế có bất minh vật thể tiếp cận địa cầu khả năng đo ra là cái gì một người mặc ngũ trảo long bảo láo giả hỏi trong giọng nói tràn đầy hình nghiêm không thể vật thể tiếp cận tốc độ quá nhanh không cách nào đo ra ân phát xạ đạn đạo chặn đường a láo giả bình tĩnh nói một màn này tại rất nhiều quốc gia không có đều chính đang phát sinh h á n đế đạn đạo phát xạ thành công đã thành công kích bên trong mục tiêu chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết phát xạ mai đạn đạo đem cái kia thần bí vật thể chạy quỹ tích đánh vật ra cũng không có biến mất nếu là có người tại chung quanh nó liền sẽ nghe được tích nhỏ quỹ tích vận hành bị đánh gãy tìm kiếm thiên mệnh nhân vật chính thất bại mở ra loại phương án thứ hai tùy ý chọn tuyển đông thắng thần châu ngạo lai quốc hoa quả sơn rầm rầm rầm một tiếng vang thật lớn vang lên vang tận mây xanh kinh động đến vô số đại năng hạng người lại là trên đỉnh núi một khối đá tung ra một cái hầu tử nay khỉ vừa ra tới liền mục bắn kim quang trực t r ù n g vẫn t i ê u thiên đ ỉ n h chính đang thưởng thức tiên nữ vũ kỹ ngọc hoàng đại đế nhìn xem cái này buộc kim quang trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung bất quá nụ cười này lại là thoáng qua tức thì trong nháy mắt liền biến thành thần sắc kinh khủng vội vàng gọi thiên lý nhãn thuận phong nhị đi tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì phía dưới chúng tiên có lộ ra khinh bị thần thái có mặt lộ vẻ vẻ thương tiếc linh sơn phương tây phật mẹ a di đà phật giáo ta hộ pháp xuất thế giáo ta đại hưng vậy dứt lời chỉ gặp một bóng người b ắ n ra đạo hữu hộ pháp xuất thế còn xin đạo hữu hạ giới dạy bảo một phen a di đà phật người ta một thể không cần nhiều lý dứt lời liền hạ giới đi rồi tà tên hạt bồ đề lại nói thạch khỉ xuất thế n g ử a mặt lên trời thét dài a a a ta lão tể ra ngoài rồi tều to trong chốc lát đột nhiên phát hiện a không đúng làm sao có nhiều như vậy cái lông a a a a ta tể thiên làm sao biến thành rồi hầu tử xuyên qua sống lại len k e n chúc mừng ký chủ xuyên qua tây du ký bên trong hệ thống chính thức mở ra người tốt ký chủ vô địch hệ thống phục vụ cho n g ư ờ i cái gì tây du thế giới cái gì hệ thống n g ư ờ i là ai ta làm sao đến nơi này n g ư ơ i tốt ký chủ ta là vô địch hệ thống vì ngài phục vụ thế thiên vội vàng hỏi ta làm sao tới nơi này ta muốn trở về có lỗi với ký chủ quyền hạn của ngươi không đủ không cách nào trả lời không đúng ta giống như có chút ấn tượng hôm đó ta giống như đang xem website, giống như có đồ vật gì nện vào trên đầu ta còn mơ hồ nghe được thanh em gì Tích. Tích. kiểm tra đến sinh mạng thể nhận chương trình xử lý chính khởi động nhận chủ thành công cảnh cáo cảnh cáo ký chủ thể chất quá yếu không thể thừa nhận hệ thống năng lượng cảnh cáo cảnh cáo ký chủ ký chủ sụp đổ tích tích địa cầu thiên đạo phát hiện hệ thống tích tích cảnh cáo cảnh cáo thiên đạo phát động công kích cảnh cáo cảnh cáo hệ thống năng lượng khá thấp không đủ để ngăn chặn tích tích một đạo t ử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống tề thiên c h i lai kịp phát ra một tiếng tiếng kêu thê thẳng không ta con đường thành thần a thôi kéo thôi kéo nhập ra tùy tục thôi may mắn ta là cô nhi không ràng buộc không đúng hầu tử tiên thạch tây du ký ta không phải là cái kia thế thiên đại thánh tôn nộ g không a hệ thống hệ thống có ở đây không người tốt ký chủ vô địch hệ thống vì ngài phục vụ ta có phải hay không cái kia thế thiên đại thánh tôn nộ g không tích tích ký chủ tề thiên huyết mạch linh minh t h à n h hầu thiên phú t h ầ n thông ngàn vạn phân thân lông khỉ biến thành chiến lực có bản thể phần trăm năm mươi phân hóa càng nhiều thực lực càng yếu ta đi ta thật là cái kia hầu t ử a tề h thiên khóc không ra nước mắt tề h thiên đại thánh thật là lớn tên tuổi a bất quá là phật môn quân cờ nhớ tôn nộ không từ bồ đề lao tổ học nghệ trở về sông đông hải xé sinh từ bộ nháo thiên cung sau bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ 500 năm trăm năm sao lại bởi vì năm trăm năm còn không có xóa đi tôn ngộ không góc cạnh lại mang lên rồi kìm cô chú nghĩ cái kia đường đường tề thiên đại thánh lại cho một cái phảm tăng q u y xuống cái này là khuất nhục bực nào không không ta đừng khi tôn ngộ không tề thiên lớn tiếng gầm r ù lấy chuyến đi chẳng qua là hầu tử chi chi tiếng k ê ơ tề thiên vô lực rủ xuống bắt tay cánh tay không biết làm sao đi đối kháng cái kia đầy trời tiên phật không đúng ta còn có hệ thống đúng ta còn có hệ thống hệ thống hệ thống người tốt ký chủ vô địch hệ thống vì ngài phục vụ các vị các bạn đọc tốt ta là vô địch hy vọng mọi người ưa thích tác phẩm của ta nhiều hơn bỏ phiếu ân điểm xuất phát người sử dụng mỗi ngày đều sẽ có một t r ư ờ n g miễn phí phiếu đề cử hy vọng mọi người đầu cho ưa thích tác phẩm đương nhiên tốt nhất là ta cảm ơn mọi người chương hai vô địch hệ thống chương hai vô địch hệ thống vô địch hệ thống chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy có tề h hối h ể đoái c tích tích, thiên trước mắt xuất hiện một cái hư hóa màn hình hai cái to lớn cái nút một hủy bỏ hai xác định ấm áp nhắc nhở ngũ thải thần thạch mạnh vỡ thời kỳ thượng cổ nữ hoa thánh nhân bổ thiên sử dụng thế thiên thiện tay ấn xác định hối đoái điểm tích lũy hoàn thành trung hối đoái hai điểm tích lũy phía d ư ớ i xin ký chủ tự hành quen thuộc vô địch hệ thống ấm áp nhắc nhở vô địch hệ thống chỉ có ngài không nghĩ tới không có hối đoái không đến làm vô địch hệ thống sử dụng người mới ngài sẽ có một lần rút thưởng cơ hội tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại nha sau một khắc t h ế thiên liền bị trước mắt rực rỡ muôn màu vật phẩm cho khiếp sợ nước tiểu rồi n g u y ê lai đây mới là vô địch hệ thống chân chính diện mục vô địch hệ thống công năng một trong có thể dùng điểm tích lũy hối đoái ra ngàn vạn thiên hình vạn trạng đồ vật hối đoái chia làm lục đại loại thiên phú huyết thống loại pháp bảo trang bị loại thiên tài địa bảo loại t ò a kỵ s ủ n g vật loại nhân vật loại cái k h á c loại mỗi cái loại lớn vật phẩm lại phân làm phổ thông cấp tu chân cấp tiên cấp c ù n g cấp cuối bốn loại đều từ điểm tích lũy ít nhất phổ thông cấp bắt đầu từ trên xuống dưới tống bay mơ hồ đếm mỗi loại vật phẩm trí ít có hơn vạn loại tề ỉ như thiên thống càng nhỏ thống đến đẳng cấp cao nhất bản cổ huyết thống. phú nhìn nhìn huyết thêm chia thấp huyết huyết từ tiểu t loại lại yêu cấp cấp cao cổ thiên tiếp tục quét về phía cái khác thuộc loại phát hiện huyết thống còn có tổ vu huyết thống kỳ lân huyết thống thần long huyết thống lục nhĩ mi hầu huyết thống kiếp trước nghe nói qua đổi cái gì cần có đều có kiếp trước chưa nghe nói qua cũng có một đồng lớn đã loại lớn là huyết thống thiên phú loại đằng sau tề thiên lại thấy được thuộc về thiên phú loại tỉ như dị năng bên trong khống hỏa thiên phú khống thủy thiên phú còn có tu tiên bên trong thủy hệ linh căn hỏa hệ linh căn trở vô hình linh căn những n à y linh căn lại phân làm rất nhiều đẳng cấp tỉ như thủy hệ bên trong đê đẳng nhất sơ cấp thủy hệ linh căn chỉ cần năm trăm điểm tích lũy liền có thể hối đoái mà cao cấp nhất tiên thiên thủy hệ linh căn thì là thiên văn sổ tự thật sự là nhiều lắm tề thiên trực tiếp lược qua ở giữa khối lớn đem lực chú ý vùi đầu vào cuối cùng mấy hạng cuối cùng hướng lên hồng m ô n g đạo thể bản cổ nhục thân tiên thiên đạo thể thánh thai tổ vu nhục thân yêu đế nguyên thần tiên thiên đạo thể tiên thiên thánh thai không chết hoàng thể hồng m ô n g đạo thể bản cổ khai thiên tích địa đại đạo năm mươi hóa thành năm mươi hồng m ô n g tử khí thu thập năm mươi hồng m ô n g tử khí hóa thành đạo thể nhưng áp đảo trên đại đạo bản cổ nhục thân có được khai thiên tích địa trí năng chấp bản cổ phủ nhưng khai thiên tích điện tiên thiên đạo thể thánh thai mỗi ngày gần đạo nhưng tùy tiện ngộ đạo pháp cũng có được gần với bản cổ nhục thân nhục thân cường độ lượt qua thiên phú huyết thống loại tề thiên lại lực chú ý đem chuyển rời đến trang bị pháp bảo loại súng ngắn phi thuyền đạn hạt nhân máy bay nhìn người hoa mắt tề thiên trực tiếp kéo đến cuối cùng mấy hạng bản cổ phủ đông hoàng trung bản cổ phiên thái cực đồ thất thải linh lung tháp chu tiên kiếm bốn thanh tặng kèm chu tiên trận đồ một bộ thập nhị phẩm liên đài thất diệu bảo thụ tọa kỵ sùng vật loại kỳ lân thời kỳ thượng cổ tiên thiên tam tộc một t r o n g đại diện cho điểm lành đại địa sùng nhi ngũ t r ả o thần long long tộc vương giả con cưng của biển cả phượng hoàng bầu trời bá chủ đại địa c h i hùng bạch hổ kim sư nhân vật loại hạng thứ nhất tự nhiên là bàn cổ đây chính là vô địch tồn tại a mau mau ta muốn hối đoái bàn cổ t í có h c lỗi với ký chủ ngươi điểm tích lũy không đủ tề thiên cúi đầu xem xét bàn cổ h ồ i đoái điểm tích lũy chín chín chín chín chín c ức điểm tích lũy ta đi tề thiên dọa rồi nhảy một cái xuống chút nữa nhìn tam thanh chuẩn đề tiếp dưỡng như lai、like. tề thiên trong đầu hiện hiện vung tay lên vô số tiểu đệ hiển thị rõ ha ha ha quả nhiên là hệ thống nơi tay thiên hạ ta có thế nhưng là xem xét hối đoái điểm tích lũy tề thiên liền điểm nhà vốn cho là vừa rồi hai nghìn điểm tích lũy đã không tính ít không nghĩ tới bị cái này hố t r a hệ thống mắt như vậy thật sự là chỉ có nghĩ không ra không có hối đoái không đến đặc biệt là m ỗ i cái loại lớn cuối cùng mấy thứ gọi là một cái hoa lệ lệ bất quá nhìn thấy những cái kia hoa lệ cần thiết điểm tích lũy đằng sau một loạt thật dài số không tề thiên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ âm thầm chảy nước miếng nghĩ đến mình sau khi xuyên việt đủ loại phảng phất ngộ cảnh kiếp trước mình bất quá là một cái âu s ầ u thất bại phạm nhân kiếp này lại có thể trở thành tề thiên đại thánh tôn ngộ không vô địch hệ thống công năng hai xuyên qua chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy có thể xuyên qua vị diện hồng hoang vị diện ba mươi ước điểm tích lũy phong thần vị diện một mươi ước điểm tích lũy cấp thấp vị diện một ư ơ i triệu điểm tích lũy tề thiên nhìn ở đây nội tâm kích động đây không phải nói ta còn có cơ hội về tới địa cầu hệ thống trở lại ta lúc đầu vị diện cần bao nhiêu điểm tích lũy tích tích xuyên qua kim hà hệ địa cầu vị diện cần một trăm i triệu điểm tích lũy tề thiên một trận ngạc nhiên cái này hệ thống ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g lửa phình ta xuyên qua địa cầu làm sao muốn nhiều như vậy điểm tích lũy tích tích ký chủ bởi vì địa cầu vị diện lịch sử lâu dài chính là hồng hoang mảnh vỡ hình thành có được thiên đạo tề thiên song tay nắm chặt mặc kệ cần bao nhiêu điểm tích lũy ta cũng muốn trở về một lần trong đầu hiện ra một cái giàn mua khuôn mặt đó là cô nhi viện lao viện trưởng nếu không phải hắn đem tề thiên nhặt được cô nhi viện so sánh hắn đã s ớ m chết lớn như thế ân có thể nào không báo tích, tích. ký chủ có lần sau rút thưởng cơ hội xin mau sớm xử lý trang bị súng ngắn t ò a kỵ loại kỳ lân t ò a kỵ nhân vật loại nữ hoa huyết thống loại tổ vu huyết thống thế thiên vừa định rút thưởng chờ một chút đằng sau làm sao còn có cái vật phẩm chi chiếm rút thưởng đĩa quay một phần ngàn thần bí t r u y ề n thừa một phần hệ thống đây là cái gì ký chủ cái gì t r u y ề n thừa tiền nhân lưu lại t r u y ề n thừa có thể là cường giả vũ khí đang dược công pháp tinh huyết cũng có thể là một mấy tiểu yêu truyền thừa cái gì cũng không nói rồi bắt đầu rút thường ba thần a a a a đừng ngao mắt thấy liền muốn dừng ở súng ngắn thượng kéo tuyệt đối không nên a tại cái này đại năng giả vô số cấp thấp tiên nhân khắp nơi trên đất đi thế giới ngươi cho ta một cây súng lục có làm được cái gì a có lẽ là nghe được rồi tề thiên cầu nguyện đinh chúc mừng ký chủ quất chúng thần bí truyền thừa một phần xin ký chủ kiểm tra và nhận a bàn cổ phù hộ tam thanh nữ hoa phù hộ cái kia đẩy trời tiên phật phù hộ ta rút đến đồ tốt mình lại quên rồi mình thế nhưng là nhất định cùng đẩy trời tiên phật là địch người cái kia、Tích. chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ hỗn độn thời kỳ hỗn độn ma vượn truyền thừa cái gì lại là hỗn độn ma vượn truyền thừa sớm biết đây chính là cùng bàn cổ đại thần thời kỳ cường giả a đã từng cùng bàn cổ tranh phong cường giả a nhục thân đây chính là ngay cả bàn cổ đều không làm gì được a đinh xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không truyền thừa ngài có một phút đồng hồ suy nghĩ thời gian năm mươi chín năm mươi tám năm mươi sáu nói mạnh như thế người truyền thừa cầm đi ra bên ngoài đây chính là ngay cả chư thiên thánh nhân đều đỏ mắt truyền thừa a đồ đ ầ n mới không tiếp thụ đâu điểm kích kéo một cái xác định một đạo bạch quang bắn vào tề thiên não hải a a a a a đau quá a vô số tin tức tràn vào kéo thề thiên náo hải a thề thiên hai tay ôm đầu hạnh phúc choáng kéo qua đi một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua thề thiên mở ra kéo con mắt cái kia l à như thế nào một đôi mắt ta như là bầu trời sao sáng tỏ như biển lớn thâm thúy trực khiếu người nhìn không thấu một hồi l i ê n trở về tại san bằng nhạt không có gì lạ nguyên lai、like. đủ trời đã dung h ợ p rồi hỗn độn ma vượn truyền thừa nguyên lai hỗn độn ma vượn cuối cùng vẫn không địch lại bản cổ đại thần cuối cùng bị chém giết một thân tinh khi biến thành kéo giữa thiên địa bốn loại hầu tử rõ ràng văn vật chương ba âm mưu bắt đầu chương ba âm mưu bắt đầu thế thiên tiếp nhận h ố n đ ộ t ma vượn truyền thừa thời điểm lại không biết phương thiên địa này thiên cơ phát sinh rồi biến hóa ba mươi ba trọng trên trời lão tử nhịu nhữ mày bấm ngón tay tính toán thiên cơ một mảnh h ố n đ ộ t phương tây phật mẹ chuẩn đề ngưng trọng nói thiên cơ đột biến lại không biết là tốt là xấu dược sư ngã phật dược sư cung kính hành lấy lễ người muốn nghiêm mật giám thị hoa quả sơn thượng một ngọn cây cọn cỏ tôn ngã phật pháp chỉ dược sư cáo lui tề thiên còn tại đang vì đạt được hỗn độn ma vượn c h u y ể n thừa mà cao hứng tề thiên trong đầu nghĩ đến hỗn độn ma vượn công pháp cùng võ kỹ chư thiên phách thể quyết chuyên tu nhục thân công pháp công pháp nhất c h u y ể n có thể chiến đ ị a tiên nhị c h u y ể n có thể chiến thiên tiên tam c h u y ể n viên mãn có thể chiến kim tiên tứ c h u y ể n nhưng phải đại la kim tiên đạo quả có thể chiến c h u ẩ n thánh ngũ c h u y ể n làm c h u ẩ n thánh c ó thể thánh t chiến nhân không Lục bại. mà r u y truyền ề n thánh nhân. Mà không bại. Lục thánh nhân. Thất vạn Thất pháp c h i tổ, tổ đạo tổ hồng q u â n chính là cảnh n là à giới y n h ư n g cùng Cựu thiên đạo bình khởi bình toạn. truyền truyền, Bắt khởi đại đạo đạo. siêu thoát cùng hỗn độn ma vượn tung hoành hỗn độn sáng tạo côn pháp côn pháp chỉ có ba thức một thức hoành tạo thiên quân nhị thức vì ta độ c tôn ba thức khai thiên tích điện lời nói nói đến dài kỳ thật thời gian bất quá mới đi qua kéo trong n g á y mắt tề thiên một mặt hưng phấn nghĩ đến tốt tốt tốt có này chuyển thừa trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản bước tiến của ta cảnh cáo cảnh cáo có không biết lực lượng quan sát ký chủ ẩn tàng hệ thống mở ra trên bầu trời dược sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thăm dò cái này tề thiên kỳ quái vừa rồi rõ ràng có năng lượng to lớn ba động a nhưng phía dưới hầu tử bất quá mới trúc cơ a không có khả năng phát ra năng lượng to lớn như vậy ba động lại nghiêm túc dùng phật biết quan sát kéo một bên liền trở về giao pháp chỉ kéo bái kiến ngã phật hoa quả sơn hết thệ cũng không khác thường chuẩn đề nhữ mày bóp kéo bóp ngón tay đã thấy thiên cơ một mảnh hỗn độn a di đà phật đại kiếp sắp tới liền ngay cả ta trở thành nhân cũng không tính ra thiên cơ các người muốn nghiêm mật giám thị cái kia hầu tử cái kia hầu tử là ta phật môn đại hưng mấu chốt tương lai sẽ trở thành ta phật môn hộ pháp ngã phật dược sư nghi hoặc cái kia hầu tử cũng không cái gì châu kỳ lạ vì sao tuyển hắn vì phật môn hộ pháp chuẩn đề ngồi ngay ngắn bát bảo công đức liên thượng lắc đầu không dược sư ngươi sai rồi cái kia đầu khỉ thế nhưng là lớn có lai lịch thời kỳ thượng cổ vu yêu đại chiến cộng công dận tràng bất chu núi làm trời xuất hiện rồi một cái động lớn thiên địa không có rồi trèo chống đồ vật thời gian dần trôi qua tương hỗ tới gần may mắn thông thiên giáo chủ chém giết thiên địa đệ nhất cái huyền quy lấy lên tứ chi làm rồi chống trời cây cột sau lại có nữ hoa b ổ thiên cái kia đầu khỉ chính là vậy còn dư lại ngũ thải thần thạch biến thành một thân công đức to lớn đây chỉ là nó một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 cái kia đầu khỉ chính là cái kia linh minh thạch hầu a di đà phật dược sư minh bạch rồi liền lâm vào kéo yên lặng thế thiên hù dọa rồi một thân mồ hôi lạnh là ai đến cùng là ai đang dòm ngó ta ta là phật môn q u â n cờ nhất định là người trong phật môn đang giám thị ta chủ con a là mình kiêu ngạo rồi là mình là có rồi cường giả cơ sở nhưng mình dù sao còn không phải cường giả con đường cường giả tổn lạc thiên kiêu không phải số ít tề thiên tỉnh lại đạo may mắn phát hiện ra sớm không phải lại muốn đi tôn nộ g không đường xưa t ử kéo nói đi vừa đi hạ rồi vách núi vừa v ặ n gặp một bầy khỉ đang chọn đại vương chỉ gặp một cái lão bạch vượn chính đang nói ai có thể xuyên qua thác nước chúng ta liền tôn hắn làm vua là vua là vua phía dưới khỉ nhỏ hưng phấn kêu lên tề thiên nhìn thấy một màn này nghĩ thầm chẳng lẽ liền là thủy liêm đ ộ n g kéo mấy cái khỏe mạnh hầu tử thử kéo một lần một cái cũng không có xuyên qua bầy khỉ phát ra rồi x u ỵ t x u ỵ t x u ỵ t thanh âm mấy cái kia hầu tử đỏ lên kéo mặt ngay tại bầy khỉ thất vọng thời khắc đột nhiên nghe được một cái kiên định mà tự tin thanh âm ta đến mọi người chung nhìn lại chỉ gặp đến khỉ một thân tóc vàng dưới ánh mặt trời phát ra lập loẻ ánh sáng tràn ngập la tin thần bí đây chẳng phải là tề thiên sao các ngươi nói chuyện có thể tính số nếu là ta mặc vào bên trong đi các ngươi coi là thật tôn ta là vua chỉ nghe cái kia lão khỉ nói đến Cái này chính này là tề a hoa kia hấn, có thể khỉ Nghiêm nào láo kéo. quả giả, sơn nói đến đây, cái kia láo khỉ trên tràn ngập tổ mặt túc. Tốt. t có cái là đây, thiên quát to một tiếng ngã nhào một cái liền lật kéo qua đi tề thân xuyên qua rồi thác nước mặc dù dưới thác nước nặng lực rất lớn nhưng là tề thiên thân là linh minh thạch hầu tuy là tu hành nhưng là bản thân liền có được vạn cân cự lực tề thiên chống đỡ mở trong mắt đập vào mắt chính là một tấm bia đá phía trên viết lấy thủy liêm động Thề thiên không tự không chủ h liền bị bia bị đá ấ phát dẫn rồi, con rồi, mội mắt mê ư ớ n g bia đ bước chân không ự c hiện ủ d chuyển trước chạm Tích! phía Phát h tay người, đụng đến về bia rồi i đá. chuẩn sinh cường giả viết ẩn chứa đạo chi văn tự nhưng h ồ i đoái điểm tích lũy chín mươi nghìn xin hỏi ký chủ phải trăng h ồ i đoái thề thiên manh liệt mà thức tỉnh rồi muốn gặp quỷ rời xa bia đá thật đáng sợ vậy mà có thể đem suy nghĩ của mình hấp dẫn đi vào xin hỏi ký chủ phải trăng h ồ i đoái tề h thiên nhanh điểm kích kéo xác định đinh h ồ i đoái điểm tích lũy thành công ký chủ hiện có được điểm tích lũy 9 2 í n m g h ì n xin hỏi ký chủ phải trăng h ồ i đoái vật phẩm tề h thiên tranh thủ thời gian lựa chọn kéo không tề h thiên dò xét cái này hoàn cảnh chung quanh tựa như đi vào kéo tiên cảnh không đối đây vốn chính là tiên nhân chỗ ở hơn nữa còn là chuẩn thánh cấp cường giả trong không gian khắp nơi tràn ngập kéo ghế đá băng ghế đá tề h thiên hài lòng điểm rồi gật đầu t ố t một cái thủy liêm động tề thiên vào trong đi rồi đi chỉ chốc lát sau trước mắt xuất hiện rồi một cái vương t o ọ n chương bốn văn đạo nhân cái chết chương bốn văn đạo nhân cái chết ồ không đúng tốt xấu động phủ này chủ nhân là đường đường chuẩn thánh cường giả a làm sao lại như thế đơn sơ thề thiên nghi ngờ nói mặc dù nghi hoặc nhưng tề thiên động tác lại không chậm đặt mông ngồi tại kéo vương t o ọ n lên vung tay lên chúng ái khanh bình t h ầ n một mặt phách lối ngay tại đắc ý thời điểm chỉ nghe một tiếng ầm vang không tốt vương tỏa ngay tại cấp tốc hạ xuống thể thiên dùng hết toàn lực chuẩn bị nhảy tới lại không nghĩ thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí cho câu thúc ở rồi bên hai chỉ có thể nghe thấy gió ồ ồ ồ ồ kêu vang t h ô n g một tiếng gió n g ừ n g kéo thể thiên tranh thủ thời gian mở to mắt giỏ xét bôn phía a phía trước một mảnh ánh sáng cực kỳ trói mắt bất ngờ không đề phòng tay trái đột nhiên nâng lên ngăn tại kéo trước mắt chân trái hướng về sau rội ra mặc dù cường quang tới đột nhiên bất ngờ không đề phòng Tề thiên bị choáng váng bị không é kéo o mắt, cảm giác kéo một giác cái p í a trước cũng k h có khí tức khí hiểm nguy chuyển đúng ế thế, nếu n thiên tranh gian huyên đánh chung quanh kéo một cái. May mắn không có người, nếu không để cho người ta trông thấy ta đường đường tề thiên đại thánh vậy mà chạy trốn, gánh không nổi người kia à? Không Tề thủ thời một tư một ta thấy ta tề khốc cho chạy cái giá cái. đại kia sau May bày mà vậy kéo kéo có đó để đ là gánh không nổi cái kia mặt khỉ à? không tốt đột nhiên tề thiên một thân lông khỉ nổ lên một câu nguy hiểm trí mạng từ tiền phương bước tới trong nháy mắt liền đến Đã thấy một cái mini con mỗi hướng tể thiên bay tới không tốt chính là cái này con mỗi trên thân mang khí tức nguy hiểm. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Nghĩ không ra trời cao đái ta văn đạo nhân không tệ Biết ta thiếu một cố nhục thần, cho hướng thiên thiên tranh thủ thời chỉ thiên hai thiên ra cao ta A. ta đưa ta A. kia bay gian kia qua tay, bay A. tốt, tốt, tốt. trời tệ Biết một tới tể trong tể trường trực tiếp tể tể trong cố văn liền con cản, con xuyên gặp gì? kéo kéo kéo đái Cái mũi đi, đi cái mũi cái đạo vào đầu đầu. Đây là sở không tốt là hôn độn thần lôi cái con khỉ này trong đầu vì sao lại có loại này quỷ đồ vật trong đầu truyền đến kéo thất kinh thanh âm chỉ nghe trong đầu truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang tề thiên hai mắt trong nháy mắt xuất hiện rồi lôi điện hình dạng trong đầu thanh âm biến mất rồi hết thể tan thành mây khói kéo tề thiên cũng c h ó n g rồi đi qua tề thiên cảm giác mình giống như làm rồi một giấc ngộng ngộng thấy hắn biến thành rồi một cái mũi to xuất sinh trong biển máu có nửa đời linh bảo phương bắc huyền nguyên khống thụy kỳ bởi vì hắn xuất sinh cùng huyết hải có thể sử dụng huyết hải lực lượng này huyết hải cũng không phải phổ thông biển biển này chính là bản cổ đại thần sau khi chết cái rốn ô huế biến thành tương đương với huyết hải chủ nhân thế nhưng là trong biển máu còn sinh ra kéo một vị khác đại thần đó chính là minh hà lão tổ cái kêu minh hà sao có thể khoan nhượng nhà của mình có cái thứ hai chủ nhân một phen tranh đấu dưới văn đạo nhân không địch lại bị đuổi ra kéo huyết hải bởi vì văn đạo nhân không có cam lòng cho nên liền điên cuồng tăng lên thực lực của mình để trở về báo thủ tại phong thần c h i chiến hút kéo thông thiên giáo chủ thân truyền đệ tử linh quy thánh mẫu một thân tinh huyết sau lại đem phương tây trí bảo tiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên biến thành kéo trời sinh phẩm linh bảo bát phẩm công đức kim liên cái kia uy lực nhưng hạ xuống kéo mấy cái cấp bậc đáng thương phương tây cằn côi hết thể mới có mấy món tiên tiên linh bảo cho nên văn đạo nhân liền tại phương tây thánh nhân tức giận một cách hạ liền sắp chết kéo chỉ vì hắn xuất sinh cùng huyết hải tương đương với huyết hải chủ nhân cho nên tự thân chỉ cần có một giọt máu liền có thể làm đến huyết hải không làm hắn liền không chết xa h u lại bị cường giả bí ẩn phong ấn cùng đây chỉ vì hắn hút kéo thập nhị phẩm công đức kim liên dù là chỉ là trong đó tứ phẩm cũng không phải một cái thụ thương đại la kim tiên có thể tiêu hóa vô số năm qua một thân tinh huyết đã sớm bị mài sạch sẽ liền ngay cả cảnh giới cũng không biết rơi xuống kéo bao nhiêu thế thiên ung dung tỉnh lại kéo đạt được rồi văn đạo nhân cả đời ký ức khi chất biến càng thêm trầm bột kéo đúng rồi hệ thống văn đạo nhân nói hỗn độn thần lôi là cái gì tại sao lại xuất hiện tại trong đầu của ta đinh ký chủ hỗn độn thần lôi là tất cả lôi khởi nguyên chính là vạn lôi chi mẫu ký chủ trong đầu đâu thần lôi chính là là địa cầu thiên đạo phát hiện hệ thống lúc hạ xuống tử tiêu thần lôi lại bởi vì cùng ký chủ xuyên qua thời không hấp thu kéo thời không m ả n h vỡ phản b ả n trở lại như cũ biến thành kéo vạn lôi thành vạn kéo chương i lôi. Nghĩ không ra ta, tế thiên lại tổ thần ta tế hốn Nghĩ không h độn n ra có như thế vận khí. Tế thiên cảm giác kéo một、cái. Thiên khí. vận kéo giác cái. cảm ư k h ô năm g nguy trong giọt dòng vàng ống, Trưng có trước trước nước, nước chính cờ, rồi rồi trôi hiểm liền đi đi. hiện nổi lên mảnh sen. n Xuất máu màu phía phẩm hoa mắt một đầm đầm một một một là là lá đoá tứ khỉ bên trong xưng ơ vương chương năm khỉ bên trong xưng ơ vương tề thiên nội tâm trở nên kích động thông qua văn đạo nhận ký ức tề thiên biết được cái kia mặt tiểu kỳ chính là tiên thiên cực phẩm linh bảo phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ đây chính là thiên địa ngũ phương kỳ một trong a thông qua văn đạo nhân nhớ được biết thiên địa ngũ phương kỳ mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thanh liên bảo sắc kỳ tố sắc vân giới kỳ ly địa diễm quang kỳ huyền nguyên không thủy kỳ tùy ý một lá cờ đều là phòng ngự chỉ lần này cùng thiên địa đệ nhất phòng ngự trí bảo nhân g i a o giáo chủ lão tử trong tay thiên địa linh lung tháp tề thiên một mặt hưng phấn sông về phía trước đi t h ô n một tiếng t h ế thiên té ngã trên đất cố gắng đứng lên hai chân vẫn đang run rẩy nguyên lai huyền nguyên khống thủy kỳ chung quanh tre kín kéo trọng lực t h ế thiên cố gắng đi về phía trước trên mặt tre kín kéo mồ hôi một m hai m mười m gần kéo thêm gần kéo liền kém một chút kéo t h ế thiên cảm giác toàn thân xương cốt như tan ra thành từng mảnh kéo từ bỏ đi bất quá là một kiện tiên thiên linh bảo thôi à ngươi có hỗn độn ma vượn chuyển thừa về sau dạng gì linh bảo không chiếm được a Không. thiên chân nghịch thiên nổi giận lên tiếng, vốn người, cùng mình、đấu. nếu n gầm g Tề một tu trời, đất, với với với mà là đấu đấu đấu đấu, vì, A y này cả điểm đều khó khăn v ư ợ tề qua đấu. kia A. không như thế thành như thế nào trở thành cứng giả, như thế nào cùng cái kia trời tiên giả, được, đầy cái trở trời vật t thiên giống giận hướng về phía trước phóng ra kéo một bước thân thể như đụng vào kéo thép như sắt thép len k e n phát hiện kim tiên kết giới nhưng hối đoái điểm tích lũy một vạn tề thiên nhanh xác định trọng lực một cái biến mất sạch sẽ tề thiên như tê liệt kéo mềm tại kéo trên mặt đất trên mặt rào rạt cái này nụ cười tự tin chậm rãi tề thiên đứng lên một phát bắt được kéo ba kiện bảo vật、tích. phát hiện tiên thiên cực phẩm linh bảo một kiện nhưng hối đoái điểm tích lũy chín trăm chín mươi chín vạn điểm tích lũy tích. phát hiện tiên thiên hạ phẩm linh bảo một kiện nhưng hối đoái điểm tích lũy chín mươi chín vạn、tích. phát hiện đại la kim tiên một giọt tinh huyết nhưng hối đoái điểm tích lũy bảy vạn mặc dù đã sớm biết kéo là cái này ba kiện bảo vật nhưng khi thật sự nắm bắt tới tay lúc hay vẫn là hướng giống như nằm mơ tề thiên lại đem đậu phủ lật kéo một bên không có cái gì phát hiện mới liền chuẩn bị leo đi lên rồi không được ta phải đem bảo b ố i giấu đi không thể bị người nhìn thấy g i ấ u nơi đó đi đâu càng nghĩ càng thiền chỗ ấy cũng không an toàn ai nếu là hệ thống có dự trữ không gian là được rồi tích tích hệ thống cảm ứng được ký chủ mãnh liệt nguyện vọng xin hỏi ký chủ phải t r ă n g nguyện tốn hao năm mươi nghìn điểm tích lũy mở ra hệ thống sơ cấp dự trữ không gian ha ha ha thật sự là ngủ gật tới rồi liền đưa gối đầu tề thiên nhanh chóng điểm kích rồi xác định đinh sơ cấp dự trữ không gian mở ra khoảng cách tiến hóa trung cấp dự trữ không gian còn cần chín trăm chín mươi chín vạn điểm tích lũy không đúng trung cấp dự trữ không gian như thế nào cần nhiều như vậy điểm tích lũy tề thiên nghi ngờ hỏi đinh tề r u n g cấp d thiên ô n hiện hiện thu, thuận thông giới đạo bò kéo ra ngoài chậm rãi nghe thấy được tiếng nước tề thiên tăng tốc rồi tốc độ qua rồi một hồi giữa t h ư a trở lại rồi thủy liêm động bên trong đập vào mắt trước hay vẫn là cái kia vương t o ạ a hết thẻ đều không có thay đổi vừa rồi phát sinh hết thẻ phổ thông n ộ n g chỉ có dự trữ trong không gian bày ra cái này ba kiện bảo vật chứng minh vừa rồi chuyện phát sinh tề thiên đi tới cửa động một cái nô nước tấp nập g lật kéo ra ngoài đàn khỉ cùng nhau đem hắn vây quanh bên trong như thế nào có hay không nước không có không có t r ố n g không t r ố n g không bên trong có động phủ bát đá bàn đá giường đá đầy đủ mọi thứ đơn giản liền là tạo hòa có thể ở ngàn người chúng ta như đi và o ở lại có thể miễn thụ manh thú tập kích đàn khỉ nghe được đều muốn liền đi nhưng dòng nước quá mau bằng bọn hắn thân thể p h à m thai bù không được dòng nước gáp lực à. tề thiên nghĩ rồi hạ nghĩ đột nhiên trông thấy cửa hàng hai bên treo đầy kéo sợi đ ằ n g quắt to một tiếng có biện pháp rồi chúng ta nhưng dắt lấy sợi đ ằ n g lay động qua đi đàn khỉ kêu lên ngươi đi vào trước ngươi đi vào trước chỉ gặp tề thiên tiện tay nắm qua một cây sợi đẳng đ á kéo qua đi đàn khỉ học theo cũng đều tiến kéo qua đi một hồi đàn khỉ sợ hái kình đi qua a từng cái kiếm giường đá mạnh bắt đá vô cùng náo nhiệt tề thiên chờ đàn khỉ mệt mỏi a ngồi tại vương tọa đã nói đến người không tín mà không lập các ngươi nói qua ai như tiền đến liền tôn hắn làm vua bây giờ ta đem tất cả đều mang rồi tiền đến nhưng nguyện tôn ta là vua đàn khỉ nghe được cùng nhau b á i lễ b á i kiến đại vương b á i kiến đại vương một tiếng cao hơn một tiếng thề thiên một mặt hưng phấn kêu lên các con đều đứng lên đi đại vương chỉ nghe một lao khỉ kêu lên đại vương bây giờ ngài đã phong vương nhưng có phong hào a thề thiên s ứ n g sở cái này thật đúng là không nghĩ tới thề thiên t r ò n g mắt chuyển rồi chuyển quyết định vẫn là gọi mỹ hầu vương đi thề thiên bỗng nhiên đứng rồi quắt to một tiếng ta là mỹ hầu vương đàn khỉ s ứ n g sở tiếp lấy liền lớn tiếng kêu mỹ hầu vương mỹ hầu vương một tiếng cao hơn một tiếng đợi đàn khỉ chơi đùa mệt m ỏ i rồi đều nghỉ ngơi đi a có nằm ở trên giường có nằm tại trên bàn đá liền ngay cả tề thiên trong ngực cũng nằm sấp một con khỉ nhỏ tề thiên đem khỉ con dao cho rồi một cái hầu tử mang rồi xuống dưới liền gọi tới kéo lao khỉ bái kiến đại vương lao khỉ một mặt cung kính kêu lên tề thiên đi xuống ghế đá đỡ lên kéo lao khỉ hỏi lão nhân ra ngươi giới thiệu một chút ta hoa quả sơn đi là đại vương ta chỉ biết là hoa quả sơn thuộc về ngạo lai quốc địa giới ta hoa quả sơn bên trên co kinh kỷ hoang khuyền ba hồ ly trồn sư tượng toan nghê tinh tinh gấu hiệu dã lợn núi châu linh dương thanh hủy giả hoạt m à thần ngao các dạng yêu vương tổng cộng có bảy mươi hai động còn có phương tây có một chỗ động phủ tên nước b ẩ n động bên trong càng là ở một cái thần thông quảng đại yêu vương gọi hôn thế ma vương bảy mươi hai hang hốc chủ mỗi năm cho hắn tiến cống bà bối liền ngay cả cái k i a n g ạ o lai quốc cũng không làm gì được hắn hàng năm đều sẽ bị hắn bắt chút người thường đến ă n chương sáu chư thiên phách thể quyết tề thiên, thiên phân phó lao khỉ xuống dưới rồi nghĩ không ra cái này nho nhỏ hoa quả sơn lại có như thế nhiều nguy cơ tề thiên ngừng trọng nghĩ đến chỉ bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể cấp cho ta áp lực sáng sớm hôm sau tề thiên gọi tới rồi đàn khỉ tề thiên ngồi ngay ngắn ở vương trên ghế một thân kim sắc lông khỉ chiếu lấp lánh thân ảnh tràn ngập kéo ba khí b â y khỉ không tự chủ yên tĩnh kéo xuống a bái kiến đại vương đàn khỉ kêu lên các con đều đứng lên đi hôm nay đem tất cả triệu tập tới là muốn nói cho mọi người một sự kiện t h ê thiên một mặt nghiêm túc nói đến bùn vương may mắn đến tiên nhân c h u y ể n thụ tu tiên tri pháp muốn bê quan tu luyện ta trong lúc bê quan các ngươi muốn nghe từ kim cương an các ngươi có gì dị nghị không hôm qua thiên tài biết tên láo giả kia nguyên lai、like、gọi kim cương khởi bẩm đại vương chúng ta tuân mệnh đàn khỉ cùng kêu lên nói ra lao khỉ tay lặng lẽ nắm chặt ta đại vương như thế tín nhiệm ta ta nhất định sẽ không cô phụ đại vương tín nhiệm các ngươi nhớ kỹ đợi ta xuất quan này g chính là chúng ta xưng bá hoa quả sơn thời điểm xưng bá xưng bá hầu tử nhóm tràn ngập cuồng nhiệt gào thét tề thiên quay người rời đi lưu cho bầy khỉ một cái bá khí thân ảnh tề thiên lại một lần nữa đi vào phong ấn văn đạo nhân địa phương chỉ bất quá lần này cũng không có nguy hiểm gì rồi tề thiên tùy ý tìm rồi cái địa phương ngồi xếp bằng lấy ra lấy được ba kiện bảo vật một lá cờ huyền nguyên khống thủy kỳ khả khống thiên hạ vạn thủy khi triệt để khống chế này cờ lúc có thể không xem vạn thủy công kích mặc kệ là tiên thiên chi thủy hay vẫn là ngày mai chi thủy một giọt đại la kim tiên cường giả tinh huyết này máu cũng không có hướng máu tươi có mùi tanh ngược lại tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt vừa vặn ta tu luyện chư thiên phách thể quyết lúc có thể dùng này tinh huyết tăng tốc tốc độ tu luyện của ta còn có cuối cùng một kiện b ả o bối cũng là nhất làm cho tể thiên nhức đầu một kiện không sai liền là cái kia công đức kim liên bảo vật này lại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nếu để người phương tây nhìn thấy vậy hắn còn không phải trả lại đi qua a thôi rồi thôi rồi dù sao huyền nguyên không thủy kỳ lực phòng ngự so kim liên lợi hại nhiều bỏ qua hắn đến cũng không sao hệ thống ta muốn h ồ i đoái đinh kiểm tra đến tiên thiên hạ phẩm linh bảo một kiện nhưng h ồ i đoái điểm tích lũy chín mươi chín vạn phải t r ă n g h ồ i đoái thế thiên tiện tay điểm rồi một cái xác định đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm tích lũy 99 vạn hiện hữu điểm tích lũy 108400 ì điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải trang đổi đổi đồ vật không thế thiên không có ý định hiện tại đổi đổi đồ vật dự định bế quan sửa sang một chút nội tình tu luyện một chút bản sự để tốt hơn ứng phó sau này nguy cơ dứt lời nhắm lại rồi con mắt trong đầu hiện hiện rồi c h r ư thiên phách thể quyết năm cái kim c h ó i chữ lớn chư thiên b á thể chính là chư thiên thứ nhất thần thể lấy thiên địa làm lò luyện rèn luyện thân thể khiến cho linh hồn cùng tương hợp đương nhiên đây không phải vu tộc chỉ có không có nguyên thần mà là nhục thân chính là nguyên thần nguyên thần chính là nhục thân mỗi đột phá nhất trọng công pháp liền có thể đạt được một hạng thần thông tề h thiên chi biết tu luyện đệ nhất trọng liền có thể đạt được tích huyết trọng sinh thần thông còn lại liền không biết chỉ vì về sau tu luyện thần thông đều là tùy từng người mà khác nhau a hai người cộng đồng tu luyện lấy được thần thông lại không giống tề h thiên hiện lên trong đầu rồi chư thiên phách thể quyết đệ nhất trọng công pháp sau khi xem xong tề h thiên hít sâu một hơi nguyên lai đệ nhất trọng công pháp muốn đem linh hồn vỡ nát triệt để dung nhập làm cả hai tương hợp tề h thiên dựa theo công pháp giới thiệu gọi ra rồi linh hồn của mình nguyên xuất hiện kéo một cái mặc trên người quần áo thoải mái nhân loại nam tử khi linh hồn cùng nhục thân tương hô đối mặt lúc tề h thiên cảm giác khó chịu c h i cực thật giống như nhiều kéo một đôi mắt trách không được nhị lang thần kính mắt luôn luôn nhăm đo a tề h thiên trong lòng xấu xa nghĩ đến đột nhiên tề thiên toát ra kéo một thân mồ hôi lạnh nguyên lai、like, linh hồn của hắn lại vẫn là kiếp trước bộ dáng cái này nếu để cho phật giáo đại năng giả phát hiện không phải đem hắn nghiền xương thành trò không thể tề thiên chậm rãi k h ô n g chế linh hồn khiến cho vỡ vụn a cái kia là như thế nào một loại đau nhức ca như ngàn thanh vạn thanh đao ở trên người của ngươi cắt thịt mồ hôi thuận lông khỉ lưu rồi xuống tới tề thiên cắn chặt hàm răng t ơ máu thuận răng chạy xuống vẫn không có cảm giác được tề thiên như là dân cơ bạc ý niệm bỗng nhiên vừa dùng lực khiến cho linh hồn tề r i thiên phách t h ậ n chuyển, đem mảnh vỡ hút vào bên trong. Không xác thận khống chế mệnh ả n vụn linh hồn tại thể nội vận chuyển,、mỗi、đến h thể h tại mỗi một u y t đạo, l i hồn hơn liền ít m ộ t tru phần, vận hành vận 9981 h i ê n linh hồn đã triệt để dung n triệt h đã để ậ phần rồi. Tế t i ê n t h sắc mệt mỏi phần phật ầ n p h khẩu khí thần s ắ c bung lỏng rồi xuống tới chư thiên phách thể quyết đệ nhất chuyển rốt cục sơ bộ hoàn thành rồi còn lại chỉ cần góp nhặt pháp lực rèn luyện nụ thân đương nhiên cũng có thể hấp thu thiên tài địa bảo tăng thêm tốc độ tu luyện Hắc. Hắc. Hắc. phương thế giới này mặc dù không như thời kỳ thượng cổ hồng hoang thế giới thiên tài địa bảo rất nhiều tuy nhiên lại cũng không ít vương mẫu nương nương bản đảo thái thượng lao quân kim đan trấn nguyên đại tiên quả nhân s â m cũng không biết hương vị như thế nào thể thiên xấu xa nhớ thái thượng lao quân vương mẫu nương nương trấn nguyên đại tiên cùng nhau đánh nữa cái lệnh run bấm ngón tay coi như vậy đi tính nhưng lại cái gì cũng không tính ra đến tề thiên đem cái kia văn đạo nhân lưu lại tinh huyết lấy ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát từ đó phát ra mà đến thông qua ký ức tề thiên hiểu rõ đến đây cũng là văn đạo nhân hút linh quy thánh mẫu một thân tinh huyết vô số năm trôi qua đã bị văn đạo nhân tiêu hao chỉ còn lại có cái này giọt cuối cùng nếu không phải tề thiên đột nhiên xông rồi tiến đến chỉ sợ mấy ngày nữa giọt máu tươi này cũng phải bị văn đạo nhân dùng để triệt tiêu thời gian mang tới tổn thương mặc dù chỉ có một giọt tinh huyết nhưng cũng chân quý dị thường a hiện tại thời đại cũng không phải hồng hoang thời kỳ đại la kim tiên khắp nơi trên đất đi thiên tiên không bằng chó niên đại bởi vì hồng hoang thế giới vỡ vụn khiến cho tiên thiên c h i khí dần dần chuyển hóa thành rồi ngày mai khí hiện tại trên cơ bản là thiên tiên liền có thể xưng vương xưng bá kim tiên chính là lao tổ cấp nhân vật đại năng giả trên cơ bản đều tại động thiên phúc điệu tiềm tu hy vọng giọt máu tươi này có thể cho ta đột phá đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn thế thiên đầy cõi lòng mong đợi nghĩ đến đem tinh huyết để vào rồi trong miệng nuốt xuống một lát một c ỗ năng lượng to lớn từ trong đan điền dâng lên tề h thiên tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp không tốt tề h thiên còn là coi thường giọt máu tươi này năng lượng ẩn chứa năng lượng quá mức to lớn tề h thiên nhục thân không thể lấy tiếp nhận năng lượng to lớn như vậy không tốt nhục thân đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ huyết dịch không cần tiền từ vết rách bên trong chạy ra tề h thiên có thể làm chỉ có thể là cắn chặt răng tập trung ý chí nhanh chóng vận chuyển công pháp một tuần hai tuần mười chu chăm chu. t h ế thiên dần dần tiến vào rồi cảnh giới vong ngã không biết qua rồi bao lâu t h ế thiên thời gian dần trôi qua từ cảnh giới vong ngã bên trong tỉnh rồi tới trên thân hiện đầy tơ nhện t h ế thiên run rồi run một thân cho bụi nội thị trong cơ thể góc nhìn tinh huyết sớm đã biến mất trong cơ thể tràn ngập rồi hùng hồn pháp lực hai tay nắm tay rung động đùng đùng hiển nhiên công pháp đệ nhất trọng lấy viên mãn tương đương với địa tiên cảnh giới t h ế thiên từ văn đạo nhân trong trí nhớ biết được rồi cảnh giới tu luyện là tiên nhân tiên nhân địa tiên thiên tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên trần thánh thánh nhân chỉ vì bọn hắn căn cơ cao quý xuất sinh chính là tiên nhân trở lên cảnh giới mà p h à m nhân lại muốn từ luyện khí bắt đầu coi đây là luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh đại t h ừ a độ kiếp nhân tiên đằng sau mới là đ ị a tiên trở lên cảnh giới hiện nay ta cũng coi là một cái tiểu cao thủ rồi a cảm tạ mọi người đọc nếu ngươi ưa thích còn x i n phát ra ngài quý giá một phiếu có chút vết thương nhỏ cảm giác hôm nay đột nhiên phát hiện tiểu thuyết phía dưới xuất hiện một cái chân chính đánh giá vô địch tấn mở xem xét nguyên lai là nói ta nao tàn a chương bảy nguy cơ chương bảy nguy cơ trường lão trường lão không tốt rồi hôn thế ma vương sứ giả lại tới rồi một cái khỉ con lảo đảo nghiêng ngã chạy rồi t i ề n đến kinh h o à n g kêu lên kim cương mặt đột nhiên biến rồi t h ầ n sắc đầu tiên là phẫn nộ sau lại là bất đắc dĩ ai đi theo ta đi nên tiếp một chút đi kim cương bất đắc dĩ thán rồi khẩu khí sau đó triệu tập rồi mấy cái hầu tử ha ha ha chết cười ta rồi chỉ bằng các ngươi bảy kiến cỏ này cũng dám làm trái nhà ta ma vương mệnh lệnh kim cương vừa tới đến thủy liêm động bên miệng nghe được một trận phách lối kêu gào âm thanh vội vàng mặc qua thủy liêm động bên ngoài sớm đã dương cung bạc kiếm chuẩn bị động thủ cái này là thế nào à nha các ngươi sao có thể cùng sứ giả đại nhân động thủ đâu còn không mau mau buông xuống binh khí kim cương khiển trách bẩy khỉ nói khi nhỏ nhóm siết chặt binh khí căm tức nhìn đối phương còn không để xuống cho ta kim cương lại nhấn mạnh hầu tử nhóm một mặt ủy khuất nhìn về phía kim cương trường lão buông xuống l i ê n trường lão mệnh lệnh đều không nghe rồi thật sao hầu tử nhóm dùng sức đem binh khí trong tay ném xuống đất chỉ dùng tức giận ánh mắt căm tức nhìn địch quân nếu là ánh mắt có thể giết người đối phương sớm đã chết rồi một vạn lần rồi chỉ gặp người sứ giả kia một mặt phách lối hướng đi đến đây ha ha ha kim cương a chúng ta cũng là quen biết đã lâu rồi ta cũng không làm khó ngươi nhà ta đại vương huyết thực chuẩn bị kỹ càng rồi không có kim cương đột nhiên biến phẫn nộ hai tay n ắ m chắc rồi n ắ m đấm đứng đối diện yêu quái cấp tốc rút ra kéo binh khí để phòng rồi kim cương nhìn phía sau khỉ nhỏ nhóm lại đem lửa dẫn ép xuống còn xin sứ giả đại nhân tại thư thả chút thời gian kim cương t h ấ p giọng cầu đạo người sứ giả kia cầu yêu đi hướng rồi kim cương trước mặt dùng sức đập rồi đập kim cương m ặ t khỉ ta có cái kia kiên nhẫn thế nhưng là nhà ta đại vương không c o i a cho ngươi thêm chờ ba ngày nếu như còn không có gặp huyết thực nhà ta đại vương nhất định huyết tẩy thủy liêm động hầu tử nhóm tức giận nắm lên rồi binh khí liền muốn xông tới giết lại bị kim cương quát lớn ở rồi hầu tử nhóm cùng nhau nhìn về phía rồi kim cương ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ có một ít thủy khuất càng nhiều hơn là không hiểu thế nhưng là bọn hắn lại không nhìn thấy kim cương siết chặt hai tay móng tay sớm đã đâm vào rồi làn r a ha, ha ha ha ha ha ha ha cáp con chó kia yêu cười lớn rời đi nha thủy liêm động bên trong vang lên rồi từng đợt tiếng cãi vã t h ừ nghĩ không ra n g ư ờ i kim cương như thế tham sống sợ chết một cái to con hầu tử kêu lên không tệ không tệ cùng lắm thì vừa chết cho bọn hắn liều mạng một cái khác hầu tử kêu lên đúng liều mạng liều mạng phía dưới hầu tử cùng nhau kêu lên im ngay kim cương quát lớn đến liều mạng liền dựa vào trong tay các ngươi cầm binh khí sao hầu tử nhóm túi đầu nhìn rồi nhìn binh khí trong tay có kiếm gỗ m ụ c thương tảng đá nguyên bản tâm tình kích động thời gian dần trôi qua lắng lại rồi xuống tới các ngươi liền muốn cầm những này đi liều sao kim cương tức giận hỏi trường lão vậy ngươi nói làm sao bây giờ một cái hầu tử hỏi đàn khỉ ánh mắt nhìn về phía rồi kim cương tràn ngập rồi chờ mong muốn ta nói vì nay thời khắc chỉ có nhẫn đại vương bế quan cũng có thời gian một năm a hẳn là cũng mau ra quang hơn rồi kim cương bình tĩnh nói đến t h ế thiên đem huyền nguyên không thủy kỳ trước ba lớp cấm chế luyện hóa trung ba m ộ ư ơ i bảy lớp cấm chế đã có thể sơ bộ vận dụng bảo vật này uy lực rồi t h ế thiên cầm trong tay phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ pháp lực tràn vào trong đó chỉ thấy chung quanh vô thanh vô tức che kín rồi một tầng hơi nước một cỗ t ĩ n h mịch khí tức tràn ngập cả sơn động nguyên lai nước này chính là tiên thiên ác nước chuyên ô tiên thể cùng pháp bảo tề h thiên một mặt vui vẻ đưa tay sở về phía hơi nước không có cảm giác được có cái gì không t h í chứng ngược lại có một loại cảm giác thân thiết nguyên lai tề thiên luyện hóa rồi phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ thiên hạ vạn thủy đều sẽ tự nhiên thân cận hắn có nay nước lực phòng ngự của ta đem càng mạnh à lại thêm ta có hỗn độn thần lôi có thể ngự thiên hạ và lôi lại thêm ta cái này thân thể mạnh mẽ đủ để chiến thiên tiên cũng thăng chi tề h thiên tự lẩm bẩm tề h thiên hoạt động rồi thân thể một cái bấm ngón tay coi như vậy đi tính thời gian trôi qua thật nhanh à đã thời gian một năm rồi à quả nhiên là người trong núi ngồi không biết tuế nguyệt a cũng là thời điểm xuất q u a n rồi tề thiên đứng lên rồi thân thể đem huyền nguyên không thủy kỳ thu nhập thể nội dậm chân hướng cửa hang đi ra ngoài ô ô ô ô từng đoạn tiếng khóc chuyển đến tề thiên nội tâm tuân ra một cỗ cảm giác bất an bước nhanh đi hướng cửa hang đã thấy một đám ấu khỉ nơm nớp lo sợ ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất thân thể bởi vì quá độ sợ hãi mà rung động rung động phát run tề thiên tranh thủ thời gian chạy tiến lên lớn tiếng hỏi chuyện gì xảy ra một cái mọc ra sáu cái lỗ thai hầu tử đứng rồi kinh hỉ mà hỏi ngươi là đại vương sao là ta ta chính là mỹ hầu vương khi nhỏ nhóm nghe thấy cùng nhau nhìn rồi tới đông nhiên đều nhào tới một lát tề thiên trên thân liền treo đầy rồi hầu tử lớn lớn vương đại vương ngài thật là đại vương một cái khỉ nhỏ run r ậ y hỏi đúng vậy ta chính là các ngươi đại vương mỹ hầu vương thật là đại vương ba đại vương nhanh cứu lấy chúng ta có yêu q u á i muốn ăn chúng ta đúng vậy a đúng vậy a đại vương cứu lấy chúng ta đi tề h thiên nội tâm giấy lên rồi hừng hực l ử a giận lại có yêu q u á i muốn ăn thần dân của hắn thề thiên vội vàng hỏi là ai đến cùng là ai muốn ăn các ngươi khi nhỏ nhóm như là tìm tới rồi chủ tâm cốt tranh nhau chen lần nói loạn thất bát tao nghe không rõ đại vương đại vương không tốt rồi bọn hắn tới rồi chỉ nghe cái kia mọc ra sáu cái lỗ thai khỉ nhỏ kinh hoàng kêu lên tề thiên nghe xong cái này còn phải lại có yêu quái đánh tới cửa nhà mình tới rồi điểm nộ khí trực tiếp phá trần các con đều xuống tới đợi bổn vương đi ra xem một chút dứt lời l i ê n thi triển pháp thuật cấp tốc chạy về phía trước đi bên hai thời gian dần trôi qua truyền đến phách lối kêu gào âm thanh cùng kim cương tiếng cầu khẩn người cái chết hầu tử Cũng dám cản con bản tiên phong dám đại ư vương ngươi ngươi ờ đời n sống không kiên nhận nha. Nhà, nhà ta ma vương muốn ăn nó khỉ, là các tổ tiên tám đời phúc phận, g khỉ, phúc à là ta ma tổ tám l các các dám nhân g ă n n trở. Đại a ma vương đã muốn ăn nó khỉ liền đem đầu của ta cầm đi đi chỉ cầu buông tha thẳng khỉ gió đi tề thiên nghe được lấy sớm đã trợn mắt n g h e r ằ n g tăng tốc rồi pháp lực chuyển vận đuổi tới rồi thủy liêm động cửa hang liền trông thấy trên mặt đất nằm một mảnh cả người là thương hầu tử mà kim cương đang bị một cái đầu chó hình người yêu quái dẫm tại dưới chân trong miệng máu tươi không cần tiền tuân ra tề thiên bỗng nhiên nhảy rồi đi ra một cước đá vào con chó kia yêu trên thân chỉ nghe đụng một tiếng con chó kia yêu liền hóa thành huyết vụ vẩy vào tề thiên trên mặt khiến cho hắn lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng cái khác tiểu yêu hai chân run rẩy chỉ nghe loảng xoảng một tiếng lại là một cái ngưu yêu đại đao rơi tại rồi trên mặt đất tề thiên hai mắt như điện nhìn sang một trận tanh hôi truyền đến lại là cái kia ngưu yêu bị bị hù đại tiểu t i rồi tề thiên một chiêu trưởng tâm lôi đem hắn bổ hồn phi phách tán nguyên địa chỉ để lại một mảnh cho cốt làm người buồn nôn đồ chơi ừng ngực ừng ngực ừng ngực chỉ gặp còn lại tiểu yêu dọa đến nuốt lên rồi nước bọt đem bọn hắn cho ta chói a người phản kháng giết không tha thê thiên bá khí nói đến cảm tạ mọi người đọc như ngài ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu chương tám thủy liêm động nguy hiểm chương tám thủy liêm động nguy hiểm bắt cái kia hầu tử ngươi muốn giết cứ giết muốn lăng trì cứ lăng trì đại gia ta nếu là n h ữ một cái lông mày liền không phải tốt hán n g à y khác nhà ta đại vương nhất định san bằng thủy liêm động vì bọn ta báo thủ đúng ngưu nhị nói rất đúng đại vương sẽ cho chúng ta báo thủ báo thủ báo thủ tốt tốt tốt thế thiên giận quá mà cười các con đem bọn hắn dẫn đi đều giết cái kia nói chuyện ngưu yêu nghe xong mắt t r ò n váng con hàng này không theo lẽ t h ư ở n g ra bài a ta như vậy anh hùng ngươi vậy mà không thu ta vì tiểu đệ tha mạng a đại vương đều là cái kêu hôn thế m à vương bức ta làm ngài đại nhân có đại lượng liền bỏ qua ta đi đáng thương ta bên trên có tám mươi tuổi l ắ o mẫu dưới có bú sữa mẹ hải tử đại vương ngài liền bỏ qua ta đi ngưu yêu trong nháy mắt quỳ giảm xuống đất lớn tiếng tê khóc cái khác tiểu yêu cũng hữu mô hữu dạng học quỳ giảm xuống đất tề thiên đầu góc lập tức không có quay tới đã nói xong anh hùng khí khái đâu nương đều là một đám cầu h ù n g a các ngươi đều nói cho ta nghe một chút đi đây là có chuyện gì khởi bẩm đại vương bọn hắn đều là hôn thế ma vương thủ h ạ chỉ vì cái k i a hôn thế ma vương không biết từ chỗ nào nghe nói có khỉ là có thể so sánh gan rồng phượng gan mỹ vị cho nên mỗi mấy ngày nữa liền phân công thủ hạng một ta chờ tiên cống chúng ta nơi đó chịu làm a liền một mực rằng co may mắn hôm nay đại vương xuất quan không sao đó quả thiết tưởng không chịu nổi a kim cương dứt lời một mặt xấu hổ quỳ dạm xuống đất đại vương kim cương vô năng hổ thẹn tại đại vương tín nhiệm a đại vương kim cương có tội a tề thiên nghe ở đây lửa giận tuân hướng trong lòng vồ một cái về phía ngưu yêu cổ ta lại hỏi ngươi yêu quái kia ở đâu có gì bản lĩnh ngưu yêu kèm chút dọa ngất rồi đi qua hừ ngươi coi ta lão ngưu là hạ người ham sống sợ chết sao sao lại bán đứng đại vương ngưu yêu trong lòng nổi lên phản đồ hạ tràng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 còn có dầu chiên đốt lên nóng hổi chất béo đem người bỏ vào người ở bên trong gào thét chỉ chốc lát mà liền có mùi thơm chuyển tới hắc hắc hắc tề thiên vừa nói còn một mặt say mê lấy cái kia ngưu yêu sớm đã dọa đến hai mắt ngốc trệ nghe thấy tề thiên tiếng cười đột nhiên tỉnh táo lại a đại vương đừng a ta láo ngưu không đúng không đối là ta nghe con sai rồi ta nói ta nói ta nhà hôn thê ma vương ngưu yêu đang muốn nói tiếp lại trông thấy tề thiên hung thần ác s ắ t nhìn rồi tới vội vàng đổi giọng yêu quái kia ở tại nước bẩn động cũng gọi thủy bẩn trong động về phần bản lĩnh sao nhỏ chỉ biết là hắn thiện là một cây đại đao tề thiên tròng mắt chuyển rồi chuyển yêu quái này chỉ sợ bản lĩnh không tha ấ p có chút ra tay ác độc có rồi các ngươi như nguyện thần phục tề thiên hỏi chỉ gặp đám k i a tiểu yêu quỳ d ạ p xuống đất lớn tiếng kêu lên đại vương chúng ta nguyện ý thần phục a các ngươi một hồi hay vẫn là trở lại yêu quái kia bên người chứ ổn định hắn cũng nghiêm mật d á m thị lấy nhất cử nhất động của hắn đợi ta điểm binh mã liền binh lụt bẩn động như yêu một lời đáp ứng tâm tư lại chuyển động tề thiên như thế nào lại không biết bọn hắn ý tứ hai tay kết động phát ấn mười ngón điểm ra tại một đám yêu quái trên thân tạo thành một điểm đen các ngươi hay vẫn là đừng có tâm tư khác ca ta cho các ngươi hạ cấm chế chỉ cần ta tâm niệm vừa động các ngươi liền sẽ thân tử đạo tiêu như yêu nghe xong sắc mặt trong nháy mắt huệ vải lên đại vương ngươi cứ yên tâm đi ta lão ngư tuyệt không tâm tư khác cam đoan hoàn thành nhiệm vụ chỉ là phối hợp với trên mặt thần sắc có chút khôi hải ân được rồi các ngươi đi thôi đại ca chúng ta coi là thật muốn vì cái kia hầu tử bán mạng sao không phải làm sao bây giờ phải biết hắn nhưng là cho chúng ta hạ rồi cấm chế a ta lão ngưu đây là số đen tám kiếp rồi thế nào ngưu nhị mang về hóc khỉ sao a làm sao không thấy quân sư chỉ nghe một cái đại hán mặt đen kêu lên đại vương quân sư tại cái kia nhìn xem hầu t ử đâu gọi chúng ta về tới trước rồi quân sư nói hầu t ử nhóm muôn t r ư ớ c thanh lý thanh lý dạ dày mới tốt mang đến cho đại vương hưởng dụng như yêu một mặt nịnh n ọ t đường tốt tốt tốt khó được quân sư nghĩ chu đáo a các ngươi đi xuống trước đi dứt lời liền một mặt hưng phấn nhìn về phía rồi sau lưng nổi lớn nước b ọ t t à u hào chảy xuống chỉ gặp nổi thượng nổi lơ lửng một cái nhân loại tán phát ra mùi thịt thủy liêm động bên trong chúng ta nên làm cái gì a sợ cái gì bồn vương b quan một năm đã tu thành thần công các ngươi nhanh chóng điểm đủ k h í binh theo ta công chiếm nước b ẩ n động đàn khỉ nghe được cùng nhau hưng phấn nhảy loạn những ngày này b i ệ t khuất bọn hắn sớm đã chịu đủ rồi tề thiên ngồi tại vương tọa bên trên nhắm mắt lại đàn khỉ nhìn thấy coi là đại vương muốn nghỉ ngơi liền xuống dưới chuẩn bị lại không biết tề thiên đang cùng hệ thống giao lưu đâu hệ thống ta muốn h ô i đoái giao diện mở ra tề thiên mở ra trang bị loại vật phẩm cũng điểm kích phà m binh xuất hiện vật phẩm rực rỡ muôn màu chỉ bất quá xuất hiện binh khí đều là làm bằng sát cần điểm tích lũy mỗi kiện cũng bất quá hai mươi p h ầ n tề thiên điểm kích đao thương cùng tâm chắn đao muốn ba trăm đem thương hai mươi tám bốn thanh tấm chắn năm trăm tám mươi b ố cái tề thiên lại mở ra rồi nhân vật loại h ô i đoái rồi năm mươi người nguyên anh kỳ ngưu yêu đinh hết thể cần 623.360 điểm tích lũy ký chủ phải trăng hối đoái xác định đinh xin ký chủ xác định cất giữ địa điểm tề thiên làm rồi cái pháp thuật bay đến thủy liêm động m ộ ư ơ i dặm bên ngoài địa phương đem vật phẩm thả rồi đi ra nguyên xuất hiện rồi một đống binh khí cùng năm mươi cái thân hình khỏe mạnh đầu châu yêu quái bái kiến đại vương chúng ta nghe nói đại vương uy danh đến đây tìm nơi nương tựa còn xin đại vương thu lưu các ngươi về sau liền đi theo ta đi các ngươi nhưng có danh tự đại vương ta gọi châu một ta gọi ngưu nhị ta gọi châu năm mươi hệ thống này thật là đủ lười thề thiên tự lẩm bẩm liền quấn lên một cỗ yêu phong đợi châu một bọn hắn mở mắt ra lúc sớm đã đổi địa phương chính là thủy liêm động bên trong đại vương thật coi là thần thông quảng đại a đủ chơi mặc dù biết mình cách thần thông quảng đại còn có cách xa vạn giảm đâu lại cũng không nhịn được cao hứng quả nhiên là mông n g a vô địch a tề thiên đem châu một bọn hắn hà binh khí giao cho rồi kim cương đi an bài liền nghiên cứu lên rồi hệ thống đại vương khỉ binh nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ đại vương hiệu lệnh bên hai truyền đến kim cương tiếng kêu, tề thiên từ hệ thống không gian lấy lại tinh thần liền gặp phía dưới đứng đầy rồi khỉ binh các con cái kêu h ồ n thế ma vương ít ngày nữa liền muốn giết tới thủy liêm động chúng ta đằng sau liền là nhà của chúng ta người hai tử chúng ta có thể đáp ứng sao không thể không thể không thể khi đội quân t ỉ n h xúc động từng cái dơ cao vũ khí trong tay Tốt. các con chúng ta mặc dù là yêu quái nhưng chúng ta cũng coi thân tình để cho chúng ta vì gia tộc mà đánh đi thế thiên vung tay lên quát tầm lên xuất phát các đơn vị chú ý các đơn vị chú ý nếu là ngày mai phiếu đề cử có thể có mười cái liền tăng thêm một chữ u thân môn cùng một chỗ cố lên nha lại bắt đầu lại từ đầu viết ra nội dung không biết mọi người có thích hay không t â n thủ sáng tác khát vọng thành công còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn nhiều hơn cất giữ đề cử thân môn xin nhờ sau này nội dung không biết mọi người sẽ sẽ không thích nếu như không có cái gì chuyện trọng đại chậm trễ ta có thể sẽ một mực tiếp tục viết quyển sách ta dự tính sẽ viết hai triệu chữ a dựa theo quyển sách m ô i tấm hai nghìn chữ có thể sẽ có chương một nghìn đương nhiên đây chỉ là tác giả ý nghĩ cũng không biết tác giả về sau có hay không nhiều như vậy mực nước thân môn nếu là để cử qua m ờ i cùng ngày ta sẽ tăng thêm một chương u đừng cho tác giả một người cầu chương a thân môn để cho chúng ta cùng một chỗ cô lên nha cái kia bay lên thanh xuân vậy thành công khát vọng chương chín ma vương tổn lạc chương chín ma vương tổn lạc nhìn mau nhìn cái kia bầy khỉ đang làm gì a một cái tiểu yêu nghi ngờ hỏi đồng bạn đến không có việc gì nhất định là quân sư đem bọn hắn áp tới đến ta tiếp tục uống không đúng không đúng nhanh xem bọn hắn đều cầm binh khí đâu hỏng rồi nhất định là đại vương đem bọn hắn b ứ c gấp rồi bọn hắn đây là dết tới a ha ha người lạ uống say đi chính là cho cho bọn hắn mười cái lá gan bọn hắn cũng không dám phản kháng ha ha cũng không nhìn nhìn chỗ này là là địa phương nào chỗ này thế nhưng là nước b ẩ n động hai ta ma vương địa bàn nói xong nết lên rồi ngón tay cái lại không nhìn thấy đồng bạn của hắn chính đang lui về phía sau đi chậm rãi còn chạy yêu quái kia một mặt ngạc nhiên ha ha tên hèn nhát này đại vương mau nhìn có cái ngưu yêu hướng chúng ta đi rồi tới tề thiên hướng về phía trước nhìn lại ở giữa một cái đầu c h â u yêu quái chính lung la lung lay hướng bên này đi rồi tới quân sư quân sư n g ư ơ i ở đâu vậy thì ngươi đi a mang về nhiều như vậy hầu tử nói xong dùng tay đập rồi đập một bên khỉ binh chật chật chật nhìn một cái cái này hình thể cái này cơ bắp hắc hắc hắc đại vương ăn thịt chúng ta cũng cùng ăn canh à dứt lời còn muốn trong miệng rót rồi miệng rượu tề thiên mặt trợt bỏ bừng còn chưa thấy qua như thế hai yêu quái đâu tề thiên b ấ m phát quyết gọi đến rồi một chậu nước sông chuẩn bị để cái này tự kỷ yêu quái thanh tỉnh thanh tỉnh xoắt một tiếng yêu quái kia xối rồi một cái đầu đầy ẩm ướp là ai là ai vậy mà trêu cợt nhà ngươi ngưu ra ra đứng ra cho ta được rồi đừng tìm là ta làm tề thiên mở miệng nói đến lại không nghĩ cái kia ngư yêu quay người vung tay lên đủ rồi đừng não lời còn chưa nói hết đột nhiên nhảy về phía sau bắt các ngươi là nơi nào yêu quái chẳng lẽ không biết đây là hôn thế m à vương địa bàn sao còn không mau mau thối lui một vòng đao quang sẹt qua lại là châu vừa ra tay a ngươi ngươi các ngươi cũng dám giết ta chỉ gặp ngư yêu hai tay bưng bít lấy cổ nhưng máu tươi làm thế nào cũng không bưng bít được các con xông lên a thế thiên mệnh lệnh bầy khỉ tăng nhanh tốc độ đại vương thai họa rồi lại là cái kia chạy trốn tiểu yêu đến rồi nước ô trong động ma vương nói có rất thai họa tiểu yêu nói bên ngoài có một bầy khỉ đánh tới cửa rồi ma vương cười nói bọn hắn không đến ta còn chuẩn bị đi tìm bọn họ đâu ngươi nhưng gặp bọn họ cũng bao nhiêu người cầm trong tay loại nào binh khí về đại vương bọn h ắ n ước chừng có hơn sáu trăm khỉ binh trong tay phạm nhân đao sát đang nói chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến rồi tiếng chém giết ma vương vội vàng nói lấy ta phê treo binh k h í đến cái kia tiểu yêu tức thời lấy ra ma vương mặc vào á o giáp sức đao nơi tay cùng người khác yêu trở ra cửa liền trông thấy năm mươi người nguyên anh kỳ n h ư u yêu hiện ra nguyên hình tề đầu tịnh tiến xông về phía trước đụng phải trước người cản trở yêu quái chết thì chết tàn thì tàn khí thế trùng tiên phía trước tiểu yêu vội vàng hướng cửa hang chạy tới Ma ơi chạy mau a ai nha ngươi làm sao ngăn cản đường đi rồi chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đ u ổ i a dừng tay cho ta thời khắc mấu chốt lại là hôn thế m à vương chạy ra tề thiên cũng sợ hắn xuất thủ đối phó ngưu yêu vội vàng quát lớn ở châu một bọn hắn nếu là tổn thất bọn hắn ta khóc đều không có địa phương khóc tề thiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp yêu ma kia đầu đội ố kim n ó n trụ chiếu ánh nắng minh thân treo tạo la bảo đón gió phiêu đãng hạ mặc h ắ c thiết giáp gấp xiết ra đầu chân đạp lấy hoa điệp dày hùng như chiến tướng eo rộng mười vây thân cao ba trượng tay cầm một cây đại đao chỉ nghe ma đầu kia nói ra liền là ngươi cái này tiểu bất điểm tại tiến công ta nước b ậ n động chính là nhà ngươi ra da ta thế thiên cùng cười một tiếng nói ra đối diện một cái đại thừa kỳ hổ yêu đ ố n g nhiên khẽ động vọn ra nhảy đến tể thiên trước mặt nổi giận mắng cậu tạp thoái nhà ta ma vương há lại ngươi có thể mắng lời con chưa nói hết tề thiên nết miệng giữ tợn cười lạnh một tiếng trong lòng vừa q u á t nói trưởng tâm lôi một cái bước nhanh s ô n g lên trước tay phải xuất trưởng không có dấu hiệu nào hoành kích mà lên hừ lạnh nói chết đi cho ta ẩm cái kêu hổ yêu ngay cả hừ đều không có tới hừ liền biến thành rồi cho bụi do thổi qua không có để lại bất luận cái gì ẩn ký một trường oanh s á t một điểm dư lực cũng không lưu lại lớn mật hôn thê ma vương nổi giận gầm lên một tiếng nắm lên đại đao phóng tơi tiến đến tề h thiên cũng đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng phóng tơi tiến đến nguyên lai lại là tề h thiên phát hiện cái này m à vương cũng là địa tiên cảnh giới tề h thiên cầm trong tay côn sát xử x u ấ t một chiêu hoành tạo thiên quân hai người chiến đến rồi cùng một chỗ chỉ nghe đụng một thanh â m vang lên tề h thiên hướng về sau rút lui hai bước cái kia ma vương lại là lui ra phía sau rồi bảy bước ngươi cái con khỉ này khí lực thật là lớn ma vương lạnh lùng nói đến ngươi cái này than đen tốt khí lực cũng tiếp ta một đồng liền lại xử suất một chiêu hoành tào thiên quân cái kêu bóng gậy trung điệp không thể phân biệt thật giả đụng một tiếng h ồ n thê ma vương bay ngược mà ra khỏe miệng chảy ra máu tươi hổ khẩu đánh rách t ạ t ư ơ i ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng chỉ gặp cái này yêu ma nhưng cũng kiên cường sách đao liền lại xông tới hai người lại chiến ở cùng nhau trên bầu trời hai đoá mây đen càng không ngừng đụng c h ạ m tề thiên là càng đánh càng hưng phấn võ kỹ cũng là càng ngày càng vận dụng tự nhiên từ khi ra đời đến nay đều sinh hoạt tại phật giáo áp lực dưới hôm nay rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận n h a một bóng người từ tầng mây bên trong ngã xuống phía dưới tiểu yêu mau để cho mở nguyên xuất hiện một cái lớn hố chỉ gặp hôn t h ế ma vương nằm sấp ở bên trong trên thân áo giáp sớm đã vỡ vụn thân thượng khắp nơi đều là máu kia t ế thiên cũng không chịu nổi trong tay thiết đ ổ n g chẳng biết lúc nào đã vỡ vụn một đôi thiết quyển che kín máu tươi n ổ một thanh lông tơ nhét vào trong miệng ngai nát nhìn trời bên trong phun g đi kêu một tiếng biến tức biến làm ba hai trăm cái khỉ con lại chính là tề thiên thiên phú thần thông tề thiên gặp bảy khỉ đánh lâu không xong liền x ử thần thông cái k i a con khỉ ngang ngược chết đi thiếp ta một kích phi đao chạm chỉ nghe phía sau lưng truyền đến hôn thế m à vương lịch giống âm thanh tề thiên quay đầu nhìn lại một cây đại đao hướng hắn bay tới tề thiên không dám nên đón tranh thủ thời gian né tránh nhìn về phía h ồ n thế ma vương lúc đã thấy hắn chính hướng tây phương bỏ chạy tề thiên giận d ữ đem đại đao nhiếp tới trong tay hướng h ồ n thế ma vương ném ném mà đi a ta không cam tâm nơi xa tiếng gào đau thương ma vương rớt xuống một cây đại đao xuyên thẳng hậu tâm đáng thương một đời ma vương một sợi du hồn vào địa phủ ba sách mới kỳ còn mời mọi người nhiều cất giữ thêm tác giả thật to ở chỗ này vô cùng cảm kích bồn vương vung tay lên phàm cất giữ người chương mười vượt tộc chi luyến chương mười vượt tộc chi luyến hôn thế ma vương đã chết các ngươi đừng làm trò vô ích chống cự thượng thiên có đức yêu sinh người đầu hàng không giết tề thiên chân đạp yêu vân cầm trong tay hôn thế ma vương đầu lâu lạnh lùng nói đến đại vương đối với chúng ta ân trọng như núi chúng ta vì đại vương báo thù hôn thế ma vương thân tín cửu hận nói vì đại vương báo thủ báo thủ tề thiên thân ảnh trong nháy mắt không thấy lại xuất hiện lúc trong tay lại nhiều mấy k h ỏ a đầu lâu nhìn kỹ nhưng không phải liền là vừa rồi kêu gào yêu quái sao các ngươi hàng hay là không hàng đại vương tha mạng a ta nguyện ý đầu hàng a đại vương tha mạng a ta đầu hàng thủy liêm động bên trong đại vương trận chiến này trung tù bình tiểu yêu hai trăm ba mươi tám cái nhỏ còn tại hôn thế ma vương trong động phủ phát hiện vài cái nhân loại thế thiên tâm đột nhiên nhảy một cái nhân loại cỡ nào quen thuộc xưng hồ a đem bọn hắn dẫn tới đi nhanh lên đừng để đại vương sốt ruột chờ nhanh lên nhìn cái gì vậy nói đúng là n g ư ờ i đây đi thôi ca ca đừng xem một cái linh hoạt kỳ hảo âm thanh âm vang lên đúng a vương tử đi thôi chúng ta đánh không lại bọn hắn hừ chỉ gặp nam tử kia nhột trí hừ một tiếng liền không nói thêm nữa túi đầu đi thẳng về phía trước báo đại vương kinh kỷ hoang khuyên ba hồ ly trồn sư tượng toan nghê tinh tinh gấu hiệu giã lợn núi châu linh dương thanh hủy giảo hoạt mà thần n a o bảy mươi hai động yêu vương cầu kiến nhưng biết bọn hắn vì sao mà đến tể thiên theo miệng hỏi đại vương đại vương ta biết một mực khỉ nhỏ nhảy nói đến t h ế thiên nhìn lại lại chính là hôm đó tại cửa hang nhìn thấy sáu cái lỗ thai khỉ nhỏ chờ một chút sáu cái lỗ thai chẳng lẽ là lục nhĩ mi hầu t h ế thiên trong lòng tự hỏi người tên là gì v ề đại vương cha mẹ ta lên cho ta tên là lục nhĩ chỉ vì ta có sáu cái lỗ thai ngao vậy là ngươi làm sao biết bảy mươi hai đường yêu vương mục đích đây này t h ế thiên lúc này biểu lộ thật giống như q u á i thúc thúc kỳ hì đại vương thực nốc lục nhĩ l ô thai nhiều đương nhiên nghe được liền có thêm tê thiên một mặt xấu hổ hiện tại hắn lại là khẳng định cái này khỉ nhỏ liền là cái kia tây du ký bên trong cùng tôn nộ g không tranh phong lục n h ĩ mi dù là khỉ ân đem yêu vương nhóm mời tiến đến đi chúng ta bảy mươi hai hang hốc c h ủ bái kiến đại vương chúc đại vương tiên phúc vĩnh sương tê thiên nhìn rồi đi qua chỉ gặp cái này bảy mươi hai đường yêu vương bất quá là tiên nhân cảnh giới Cao nhất cũng nhất bảy ấ t tiên quá hậu là nhân kỳ c n hẳn n h chắc giới cái à yêu quá vương danh hào cũng hào bất quá là mươi ì n phong n h g Các tới đây c hai u Chuyện gì? Chuyện y ệ n Đàn khỉ cùng n gì? gì? gì? khỉ h u kêu lên, c o là thật có một phen có đường ặ c biệt nghiêm. huy yêu vương quỳ dạp xuống đất không dám đứng dậy về đại vương chúng ta nghe nói đại vương thần uy chuyên tới để tìm nơi nương tựa nhìn đại vương thu lưu dứt lời đập rồi vỗ tay trưởng ba ba chỉ gặp một đám tiểu yêu tay nâng lấy đ ổ vật cùng nhau mà vào Bái kiến đại vương, vương vật vương vải vương, nhóm hành lễ nói, đại vương ngài mời xem, vật này chính là 500 năm linh chi, có gia tăng pháp lực công hiệu. Đại vương ngài lại nhìn, nói liền lên rồi đỏ, thiên nhìn chính kiện này chính chúng liên dụng năm huyền rèn thành, chính là linh gia giáp. giáp thiểu thề một ta thủ trăm thiết chi, pháp hiệu, đại mời đại lại rồi lại lại Đại yêu yêu Yêu có xem, mà là là là là là lễ lực đỏ, đúc sốc áp áo áo bảo. vương một mặt kiêu ngạo nói cũng khó trách hắn kiêu ngạo phải biết hiện tại liền là địa thiên cấp cường giả đều không có mấy món linh bảo hiện tại cũng không so hồng hoang thời kỳ linh vật khắp nơi trên đất là từ khi hồng hoang vỡ vụn tiên thiên chi khí c h u y ể n hóa thành ngày mai khí linh vật là càng ngày càng ít hiện nay cũng chỉ có một ít đại thế lợi mới có thể mượn nhờ động thiên phúc địa sản xuất linh vật linh bảo cấp áo giáp không nói đ ị a tiên liền là thiên tiên cũng sẽ có rất hưng thịnh thú tề thiên đã sớm mệt mọi cái này một thân vỏ cây l á cây đem áo giáp nhiếp tới trong tay vội vàng mặc đeo lên quả nhiên là người dựa vào á n mặc phật dựa vào mạ vàng tốt một cái mỹ h ậ u vương đầu đội tử kim quan người mặc tỏa tử giáp chân đạp hoàng kim dày một thân khí thế trực trùng vân tiêu đại vương lại n g à i lại nhìn cái này thứ ba kiện bảo vật ba ba đã thấy một đám thư yêu đi lên phía trước đại vương cái này chính là ta bảy mươi hai trong động s i n h đẹp nhất nữ yêu tề thiên trong đầu trực tiếp hiện lên một đoàn mọc r a sư tử chó thọ đầu nữ yêu nằm ở trên giường hướng hắn hô đại vương đến sao đại vương đến mà tề thiên tranh thủ thời gian uống rồi một ngụm nước ép một chút thật sự là quá khiêu chiến yêu trái tim đúng a đại vương ngài là cũng nên sinh hạ đời sau nhưng là chúng ta hầu tộc luôn luôn không cùng chủng tộc khác thông hôn a tề thiên một ánh mắt hướng kim cương bay đi nhìn lời nói này có nhiều trình độ Phúc, tề thiên một ngụm nước phung tới lại là trông thấy kim cương dẫn đạo mấy tên khỉ cái đi tới đại vương đây là chúng ta hầu tộc đẹp nhất hầu tử tin tưởng cùng với đại vương nhất định có thể đản sinh ra càng thêm ưu tú hậu đại nói xong liền một mặt ước mơ xuất thần được rồi việc này đừng muốn nhắc lại thề thiên tức giận nói về phần các ngươi thủ hạ ta còn thiếu chút yêu binh thống lĩnh các ngươi có bằng lòng hay không vì đại vương hiệu lực chúng ta muôn lần chết không chối tử yêu vương cùng kêu lên đáp trả bẩm báo đại vương nhân loại đưa đến liền gặp ba nam hai nữ chính hướng cái này đi rồi tới gặp nhà ta đại vương còn không quỳ xuống ừ đ á người h chết h ta, ta sẽ k ô n quỷ n g cái này nho nhỏ nhân loại gặp nhà ta đại vương còn không quỳ xuống không đợi hắn trả lời một cỗ tinh thần u y áp áp bách xuống dưới chỉ gặp cái kia thanh niên nam tử sắc mặt thấu đỏ hai chân run lên liền muốn quỳ xuống nhưng vào lúc này người tuổi trẻ kia trên thân nhớ tới trận trận tiếng long âm đinh phát hiện khí vận c h i lực nhưng h ồ i đoái tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải chăng h ồ i đoái tê h thiên một mặt ngạc nhiên cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết chân mệnh thiên tử đáng tiếc coi như ngươi là chân mệnh thiên tử thì tính sao a hệ thống cho ta hấp thu đúng vào lúc này một cái thanh thúy mà thanh âm không linh nhớ tới đại vương cầu ngài buông tha nhà ta ka ka đi thế thiên túi đầu nhìn lại chỉ gặp một nữ tử nói ra nữ tử kia trên mặt treo đầy rồi nước mắt ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi còn kèm theo điểm điểm hiếu kỳ thế thiên tâm không tự chủ mềm n ú n g ra được rồi tất cả dừng tay đi thế thiên quát lớn ở rồi yêu vương mình lại vẫn gọi hệ thống hấp thu ta nhưng sẽ không bỏ mặc lấy một cái chân mệnh thiên tử cùng ta đối nghịch cùng tương lai để hắn làm ta bàn đ ạ p ta càng thêm ưa thích đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước ngươi đừng trách ta tâm oan chỉ oán đây là nhược nhục cường thực thế giới tề thiên trong lòng lẩm bẩm nói cảm tạ mọi người đọc như ngài ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu vô địch ở chỗ này cảm tạ mọi người cũng chúc chúng ta chân heo sớ m ngày vô địch chương mười một thiên yêu luyện thể quyết chương mười một thiên yêu luyện thể quyết đinh chúc mừng ký chủ hấp thu tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám điểm tích lũy một tiếng tiếng rên rỉ từ thanh niên người trong cơ thể truyền đến người thanh niên chỉ cảm thấy đến mất đi một kiện đối với mình vật rất trọng yếu đi không biết đến cùng là cái gì t h i ề u cô nương các ngươi là nơi nào nhân sĩ tại sao lại rơi vào hôn thế ma vương trong tay thế thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười một mặt nghi ngờ hỏi a chỉ gặp thiếu nữ kia lui về phía sau không cẩn thận k é ngã trên đất có thể thấy được tề thiên tiếu dung là cỡ nào g i ữ t ậ n sợ hãi trong năm người lão giả đi lên phía trước đại vương chúng ta là ngạo lai quốc nhân sĩ trước đó vài ngày chúng ta bị cái kia ma vương bắt qua rồi lúc ấy hết thể năm mươi tư người bây giờ lại chỉ còn lại có chúng ta năm người lão giả một mặt bi thương nói ra đại vương ngài muốn ăn thịt người liền đem tiểu l a o nhân ăn đi chỉ c ầ u đại vương có thể b u ô n g tha công tử nhà ta tiểu thư phúc bá ta không muốn ngươi chết ta chỉ gặp cái kia ngạo kiểu công tử trẻ tuổi cùng thiếu nữ ôm chặt lấy lão giả đáng tiếc bọn hắn không hiểu rõ tề thiên sớm biết tề thiên kiếp t r ư ớ c nhưng là nhân loại coi như kiếp này biến thành yêu lại cũng sẽ không ăn người huống chi là cùng hắn không cựu không oán người tốt các ngươi đi thôi thế thiên một mặt bình tĩnh nói cái gì phía dưới năm người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn phía cái kia cao cao tại thượng yêu vương đại vương không thể a một cái yêu vương đứng ra nói ra đại vương nhân loại thịt ngon vô cùng nhất là tâm can càng là có thể tăng công lực còn lại yêu vương cũng là thần sắc khác nhau bất quá nhãn thần đều toát ra tham lam một s á t na một cỗ lớn lao tinh thần uy áp từ tề thiên trong thân thể bạo phát ra mênh m ô n g giống như đại dương mênh m ô n g chập trùng bầy yêu chỉ cảm thấy mình như trong b i ể n rộng một chiếc thuyền đơn độc ta nói thả bọn hắn các ngươi có ý gặp tề thiên xanh mặt nói ra bầy yêu c u ồ n g quít quy xuống chúng ta không dị nghị tràn đầy sợ hãi ngữ khí nói ra cái này nếu là đặt ở thế giới người phàm đây chính là bạo quân a nhưng đây là tràn đầy tiên phật thần thoại thế giới lấy thực lực vi tôn thế giới kim cương người dân bọn hắn đi xuống đi tìm chỗ ở ngày mai liền dẫn bọn hắn xuống núi thôi tề thiên tràn ngập bá khí nói được rồi các ngươi tất cả đi xuống a đợi bầy yêu tất cả đi xuống tề thiên nhắm lại hai mắt tâm thần lâm vào hệ thống tử cùng hôn thê ma vương một trận chiến bên trong tề thiên phát hiện thủ hạ tu vi quá t h ấ p tu hành công pháp cấp quá t h ấ p chuẩn bị vì bầy yêu hối đoái một chút công pháp tề thiên ấn mở hệ thống công pháp loại bàn cổ khai thiên quyết cần tám trăm tám mươi tám ước điểm tích lũy ma thần bất diết quyết cần 666 ước 666 đáng i tiên điểm hối ể thể m đem tích quyết, tích thống ta cần ước có Hồng Hệ lũy. lũy. quân đạo 555 i yêu tiếc h ể quyết, cần đ ể m tích trích tinh Linh hầu lũy y 400 ngàn. u q t ầ n đại i ể m tích lũy 36 v n Mang yêu đạp trời quyết, cần đa i tiếc đại ể m tích lũy 36 vạn. Đáng đ số công pháp đều là có hạn chế n h ư linh hầu trích tinh quyết chỉ có thể là hầu loại yêu quái tu luyện hệ thống giới thiệu cho ta một bộ thông dụng công pháp đi đinh ký chủ hệ thống đề nghị ngài hối đoái thiên yêu luyện thể quyết cần điểm tích lũy bốn mươi chín vạn thể thiên điểm hạ công pháp giới thiệu công pháp này chính là yêu hoàng đế tuấn sáng tạo vì công pháp chia bốn bộ một bộ nhưng tu thành tiên nhân hai bộ nhưng tu thành thiên tiên ba bộ nhưng tu thành đại la kim tiên bốn bộ lại không phải công pháp mà là một cái ơn ký nguyên lai đế tuấn sáng tạo công pháp này chính là vì chiếm cư yêu tộc khí vợt công pháp này tu luyện càng cao thâm liền càng sẽ đối với có được công pháp tấn ký người càng trung tâm tề thiên nhìn sau b ổ i ngùi m ã i thôi yêu hoàng đế tuấn quả nhiên là hùng tài đại lực a nếu không phải xuất thế muộn chỉ sợ sớm đã thống nhất hồng hoang đại lục hệ thống h ồ i đ ó i đi đinh h ồ i đ ó i thành công xin ký chủ kiểm tra và nhận tề thiên dùng thần thức quét một cái hệ thống không gian phát hiện bên trong nhiều hơn một cái thẻ ngọc màu và ngóng cùng một cái phương tâm ân nhớ tề thiên đem ấn ký luyện hóa thu nhập trong thức hải về sau lại đem ngọc giản thu vào chuẩn bị ngày mai truyền xuống bầu trời dâng lên một vòng trăng tròn tề thiên bấm ngón tay tính toán nghị không ra hôm nay chính là mười lăm tháng tám trung thu ngày hội tề thiên bay đến trên một ngọn núi cứ như vậy sững sờ đường đấy n g ắ m lại kiếp trước thân là cô nhi lại tính cách quái gở cũng không có mấy cái bằng hưu khúc mắc lúc đều sẽ trở lại cô nhi viện cùng viện trưởng ra ra cùng một chỗ viện trưởng ra ra một mực thân thể không tốt cũng không biết bây giờ thế nào kiếp này càng là từ trong viên đ á đụng tới càng không có cái gì thân nhân trong lúc nhất thời tề thiên lâm vào trong bi thương không thể tự kiềm chế một cô cô tịch khí tức bi thương từ trên người tề thiên t ả n ra đinh chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ sơ kỳ buồn chi ý cảnh tề thiên giật mình lấy lại tinh thần hệ thống cái gì buồn chi ý cảnh ký chủ giữa thiên địa có vô số loại tình cảm khi những ngày tình cảm bị vô số lần phóng đại lúc có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh cùng người cùng vật được xưng là ý cảnh khi ý cảnh viên mãn lúc một cái ý niệm trong đầu liền có thể ảnh hưởng giữa thiên địa vạn vật ký chủ sơ cấp buồn chi ý cảnh thả ra lúc có thể câu lên thương tâm của người khác sự tình có thể gián tiếp làm người khác bi thương lúc chiến đấu ký chủ thả ra ý cảnh có thể bất chi bất giác ảnh hưởng đối thủ tâm thái trời bất chi bất giác sáng lên cũng nên đi về đi tề h thiên tự lẩm bẩm lại không biết sau lưng hắn trong huyệt động thiếu nữ nhân loại kia liền được a n bài tại nơi này tại tề h thiên bay tới thời điểm nàng càng là giật nảy mình kém chút kêu thành tiếng về sau tề thiên sững sờ đứng ở nơi đó thiếu nữ liền tràn ngập tò mò về sau cảm ứng được tề thiên trên thân cái kêu bi thương tăng thương khí tức thời điểm trong lòng càng là che run lên hắn đến cùng đã trải qua bao nhiêu sự tình cái này cần trải qua bao nhiêu sự tình mới có thể sinh ra như thế tăng thương khí tức bi thương thiếu nữ trong lòng nhịn không được gâm thầm nghĩ nói tề thiên càng sẽ không biết hắn trong lúc vô tình khiên động một thiếu nữ tâm lại nói tề thiên trở lại thủy liêm động trông thấy thủy liêm động cửa hang ngay tại tuần sát châu một ngưu nhị bọn hắn còn có ngay tại hái hoa quả hầu tử nhóm càng có trong động chơi đùa khỉ nhỏ nhóm đại vương ngài ăn một thanh âm sau lưng tề thiên vang lên tề thiên liền vội vàng xoay người đi xem lại chính là cái kia lục nhị mi hầu chính dơ không biết tên hoa quả nói ra đại vương ngài ăn vừa vặn rất tốt ă n rồi trong lúc nhất thời tề thiên cảm giác trong lòng ấm áp đúng a ta mặc dù không có cha không có mẹ nhưng ta có bọn hắn a hoa quả sơn chính là ta nhà tề thiên trong lòng kích động nghĩ đến một cô cường đại khí tức bay thẳng dáng mây đến nhanh đi cũng nhanh lại chính là tề thiên tâm cảnh đột phá từ nay về sau chỉ có tề thiên đại thánh mỹ hầu vương lại không nhân loại đời sau tề thiên đến tận đây tề thiên mới tính chân chính dung nhập tây du trong thế giới ngang trời cao ngồi trên long ỉ tràn đầy ba khí không có nguyên lai thân vì nhân loại mềm yếu kim cương người đi đem mọi người triệu tập lại hôm nay đem mọi người triệu tập lại thật là muốn cùng mọi người nói một sự kiện ở chỗ h ồ n thê ma vương một trận chiến bên trong ta phát hiện mọi người tu vi thấp hôm nay ta liền chuyển xuống một bộ công pháp thiên yêu luyện thể quyết công pháp này có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới nguyên bản không yên lòng bảy mươi hai đường yêu vương đ ỗ n g nhiên tâm thần giật mình liền ngay cả rượu vẩy vào trên thân vẫn không tự biết bọn hắn dù sao cũng là thành t i ể u tiên vị cừng giả có thể nào không biết đại la kim tiên là cảnh giới cỡ nào l ạ i sao lại không biết loại này công pháp giá trị mà bây giờ tề thiên vậy mà lấy ra truyền thụ cho bọn hắn cái này là bực nào tín nhiệm yêu vương nhóm bịch vài tiếng quỳ dạp xuống đất chúng ta thể chết cũng đi theo đại vương dù là thịt nát sưng ơ tan cũng quyết không hối hận yêu vương nhóm kiên định lạ thường nói đến tận đây tề thiên triệt để thu phục bảy mươi hai yêu vương 12, Yến Nhi công chúa. 12, Yến Nhi công chúa. được rồi các ngươi là thủ hạ của ta về sau càng là thân tín của ta ta sẽ không bạc đãi các ngươi thế thiên một mặt bình tĩnh nói báo đại vương cái kia mấy tên nhân loại chết sống không chịu đi nhất định phải gặp đại vương một cái tiểu yêu chạy vào vội vàng quỳ dạp xuống đất ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt liền như là gặp được tính ngưỡng của chính mình không chịu đi được rồi đem bọn hắn dẫn tới a t h ế thiên tràn ngập nghi ngờ nói ra mấy ngày nay bọn hắn mặc dù gặp được không ít yêu ma quỷ quái thế nhưng là trông thấy dọc theo con đường này đều là mặt xanh nanh vàng đầu báo mắt hổ yêu quái trong lòng cũng không nhịn được sợ hãi tiểu lao nhi bái kiến đại vương l ã o giả kia run rẩy nói ra tề thiên nhìn phía bọn hắn trông thấy cái kia ngạo khí nam tử vẫn nguôi vểnh lên trời chỉ là thiếu nữ kia ánh mắt để hắn cảm thấy khó chịu ta đã buông tha các ngươi vì cái gì không đi tề thiên c a o mày tràn ngập nghi ngờ hỏi hồi đại vương đại vương mặc dù thả chúng ta thế nhưng là trong núi này có nhiều yêu ma mánh thú chỉ sợ chúng ta đi không được bao xa liền sẽ đầu một nơi thân một mẹo a còn xin đại vương t ử bi cứu lấy chúng ta đi lão giả quỳ dạp xuống đất ngữ khí tràn đầy bi thương lần này liền ngay cả cái kia ngạo khí nam tử ánh mắt bên trong cũng tràn đầy khát vọng không biết là khát vọng tề thiên xuất thủ tương trợ hay vẫn là đối với sinh mạng khát vọng hay vẫn là khác tề thiên lúc ấy liền là s ư ớ n g sở những người này không đi cầu thần tiên phù hộ vậy mà cầu lên yêu ma tới ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha tề thiên trong lòng vì cái kia đầy trời thần phật cảm thấy bi a y Ha ha ha ha ha ha ha ha ha trong động phủ nhớ tới bầy yêu tiếng cùng tiếu h phía dưới đứng đấy người đều bị bị h ù co quắp ngã trên mặt đất đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được người khác khẩn cầu từ hệ thống tín ngưỡng hệ thống mở ra tề thiên tiếng cười liền giống bị cắm ở miệng bên trong k á t k c t ngăn chặn nhanh lên đem tâm thần chìm vào hệ thống hệ thống ngươi làm cái quỷ gì tín ngưỡng hệ thống là cái gì ký chủ tín ngưỡng hệ thống chính là vì ký chủ thu thập tín ngưỡng dùng hệ thống ta cũng không phải cái kia t h ầ n phật muốn tín ngưỡng làm gì thề thiên nghi ngờ hỏi bởi vì ký chủ hấp thu điểm tích lũy quá chậm phương pháp quá mức đơn nhất hệ thống đặc biệt vì ký chủ mở ra tín ngưỡng hệ thống một trăm điểm tín ngưỡng nhưng hối đoái một điểm tích lũy cái kia điểm tín ngưỡng làm sao thu h o ạ c ra thề thiên tràn đầy hưng phấn mà hỏi có thể cho người khác tín ngưỡng ký chủ mà thu được tín ngưỡng vô luận người yêu tiên phật chờ đều có thể vì ký chủ cung cấp tín ngưỡng cung cấp tín ngưỡng bao nhiêu không quan tâm thực lực cao thấp chỉ để ý tín ngưỡng thành kính trong đó cuồng tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp một trăm điểm tín ngưỡng tại trong lòng của bọn hắn ký chủ chính là trời cho dù là ký chủ muốn hắn đi chết hắn đều sẽ không chút do dự đi làm cao cấp tín đồ chỉ cần ký chủ không làm tổn thương chuyện của bọn hắn đều không sẽ phản bội mỗi ngày có thể cung cấp tín ngưỡng mười điểm trung cấp tín đồ tín ngưỡng so sánh kiên định không c ó từ bên ngoài đến nhân tố liền không sẽ phản bội mỗi ngày có thể cung cấp tín ngưỡng một điểm sơ cấp tín đồ tín ngưỡng không kiên định có thể tùy thời phản bội mỗi ngày có thể cung cấp tín ngưỡng không h c ấ một m điểm tề thiên nghe xong trong lòng không nhịn được cao hứng mặc dù mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng rất ít nhưng là không chịu nổi thời gian giải tích lụy a phải biết thần tiên thứ không thiếu nhất chính là thời gian t ạ đại vương ân cứu mạng chúng ta cáo tử lại là lao giả kia gặp tề thiên thật lâu không nói lời nào không khỏi nản lòng thoai trí lôi kéo còn lại bốn người đi ra ngoài tề thiên vừa vặn tỉnh táo lại nghe thấy lao giả câu nói này tề thiên đạt được tin tức tốt nhưng cũng không phòng người tốt làm đến cùng liền từ trên thân rút ra một cây lông khỉ hướng lao giả thổi tới chậm đã ngươi bắt ta căn này lông khỉ đi thôi n à y lông tóc chứa khí tức của ta sơn g i ả manh thu không dám hướng các ngươi xuất thủ lao giả vội vàng b á i tạ đến đa tạ đại vương đại vương ân cứu mạng tiểu lao nhân vĩnh sinh không quên cái k i a yêu tinh cảm ơn ngươi một cái thanh âm rất nhỏ vang lên thanh âm thấp nếu không phải tề thiên thành t i ể u địa tiên tri cảnh thật đúng là nghe không được thật là cái kia ngạo khí trùng thiên nam tử nói ra phúc bá có thể hay không đem cái kia lông khỉ cho ta xem một chút ta tại trong một rừng cây vang lên thiếu nữ thanh âm giờ lao giả không biết như thế nào cho phải nhìn về phía thanh niên nam tử phúc bá đã muội muội m ố n liền cho nàng á thanh niên nam tử một mặt yêu chiều nói vâng điện hạ lao giả kia cung kính nói ra thiếu nữ cầm lông khỉ liền nghĩ tới tề thiên thân ảnh trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt ngượng ngùng ai u mau đến xem cái kia chúng ta hiến nhi công chúa thẹn thùng rồi cái này là thích công tử nhà nào đó a lại là khác một thiếu nữ nói ra nha đầu chết t i ệ t kia ngươi lại nói nhìn ta không xé nát miệng của ngươi thiếu nữ sung sướng âm thanh tràn ngập cả cánh rừng sư tỷ mau nhìn phía dưới nữ tử kia có phải hay không huyền âm chi thể ở trên trời nhớ tới một nữ tử thanh âm đã thấy khắc một nữ tử trong tay trong nháy mắt xuất hiện một chiếc gương chiếu hướng phía dưới nữ tử chỉ gặp trên gương xuất hiện huyền âm hai chữ không sai chính là huyền âm chi thể đi chúng ta xuống dưới quá được rồi thật sự là huyền âm chi thể a chúng ta muốn đem nàng đưa vào trong tông môn nhất định là một cái công lớn nhất định phải làm cho môn chủ thật to ban thưởng chúng ta phải biết đây chính là tại chư thiên bên trong đều có tên tuổi tu luyện thể chất a đ i ệ n hạ trên trời có thần tiên một cái thật thà thanh â m tại ngạo khí bên người nam tử vang lên vị bằng hữu này hiểu lầm rồi chúng ta không phải thần tiên chỉ là thuộc sơn thượng tu tiên giả lại nghe phía trước chuyển đến thanh â m năm người tranh thủ thời gian hướng về phía trước nhìn lại đã thấy lơ lửng hai tên nữ tử dưới chân dẫm lên một thanh biết bay kiếm bái kiến tiên tử năm người nói liền muốn quỳ xuống theo bọn hắn nghĩ bay ở trên trời lại xinh đẹp như vậy nhất định là thần tiên